Xin chào các bạn, hôm nay Kim Thanh xin gửi tới các bạn tập 5, bộ truyện độc quyền của tác giả Phạm Kiều Trang, mời các bạn cùng lắng nghe. Bóng chị y tá vừa đi khuất thì quang thò đầu từ bên ngoài vào, nhìn thấy tôi và Thành, mỗi người nằm một giường thì mới cười hì hì. "Anh Thành, chân lý, hai người đã đói chưa? Em có mang đồ ăn tới đây." Thành gật đầu. "Tình hình thế nào rồi? Đội bên anh Tú ở gần nhất, nên lên rồi." Em không dám nói tình hình của anh Chỉ bảo anh có việc rồi giao ba thằng đó Cho anh Tú Mang đến công an xã điều tra Quang tay sách nách mang Túi to túi nhỏ đi lại giường chúng tôi Các anh ấy vừa đi thì em lên đây đấy Mấy đội khác đã đến chưa Vẫn đang trên đường đến ạ Thôn này xa quá Mang tiếng là các thôn lân cận thế thôi Chứ phải đi cả tiếng mới đến được Mà lúc mà em gọi điện Các anh ấy cũng đang lang thang trong rừng cùng với biên phòng Nghe điện thoại mới bắt đầu về để lên đây Lần đầu tiên Hành không để ý đến sự có mặt của tôi ở trong phòng Trực tiếp nói với Quang những việc Lẽ ra nên giữ bí mật với người ngoài như tôi Gọi điện thoại cho biên phòng đi Vẫn phải tăng cường giám sát sọc biên giới Không cho Long Chín Cửa chạy thoát sang nước ngoài Yêu cầu công an các xã cũng tăng cường đi kiểm tra Công an giao thông cũng vậy Hôm nay đàn em của Long Chín Cửa bị bắt Hắn biết được thì khả năng cao sẽ chạy sang thôn khác, xã khác Đề xuất tăng tần suất điều tra Để truy bắt bằng được Long chín cửa Quang liếc tôi hơi kinh ngạc Anh ta ngập ngừng vài giây rồi gật đầu Vâng Thành mở túi đồ ăn ra Bóc gọn gàng rồi đẩy sang bên giường của tôi Miệng vẫn nói chuyện với Quang Có điện thoại ở đó không? Có ạ Quang lập tức rút điện thoại đưa đến cho Thành Anh ta mở bản đồ Chỉ vào những vùng mà Long chín cửa có thể chạy trốn Yêu cầu Quang nhanh chóng sắp xếp người Để triển khai đón lõng Tôi định bảo hai người họ dừng lại một chút để ăn đã Nhưng thấy cả hai nói chuyện hăng say như vậy Cũng không nỡ làm phiền Chỉ nhìn Thành lưỡng lự một lúc Lát sau hình như anh ta cũng cảm nhận được ánh mắt tôi Nên quay đầu lại nói Em ăn trước đi Tôi gật gật Nãy giờ chuyển máu nhiều cũng đã đói lắm rồi Tôi không khách sáo nữa Ăn gọn gàng một phần Mãi sau Thành và Quang nói chuyện xong Cũng mới bắt đầu ăn Lúc này bầu trời bên ngoài đột nhiên kéo mây đen Ban đầu mấy hạt mưa nặng nề lộp bộp rơi xuống Rất nhanh sau đó cơn mưa đã đổ trắng trời Quang vừa nhồm nhòm thức ăn vừa chép miệng sau mùa này lại có mưa rào nhỉ Thành lặng lặng liếc qua ô cửa kính trầm mặc một lúc mới nói Mưa to thế này Chưa chắc đã tạnh sớm được đâu Cậu liên lạc với các anh em đang lên đường lên đây Bảo mọi người tìm chỗ nào trú mưa trước trở tạnh rồi hãy lên Vâng Đèn thế Đáng trong lúc nước sôi lửa bỏng thì lại mưa Thằng khốn long chín cửa lại tranh thủ được thêm ít thời gian Để chạy trốn Đường đèo ở đây vừa dốc vừa ngoằn ngoèo khó đi Nên giữa lúc trời mưa thế này Đường trơn nguy hiểm cho mọi người đi lên Bắt tội phạm là việc cần làm Nhưng tính mạng của anh em mới là trên hết Quang như hiểu ra Gật mạnh đầu một cái Rồi nhanh chóng liên lạc với những đội còn lại Bọn họ ăn xong lại tiếp tục bàn chuyện Tôi không có hứng thú nghe Mà cũng không lọt tai chữ nào Nên lại lan ra ngủ thì tôi thức dậy Thì bầu trời ở trên thôn trường An Vẫn còn tối đen Căn phòng cũng không có một ánh điện Chỉ có bóng lưng mờ mờ của Thành và Quang Đang ngồi nghiên cứu gì đó Tôi dụi mắt lồm cồm bỏ dậy hỏi Mấy giờ rồi hả các anh Sao tối thế Hơn 5 giờ chiều rồi Mưa to quá mất điện nên tối lắm Nãy anh có đi mua mấy cây nến rồi Nhưng xếp bảo để em ngủ nên không thắp Giờ anh thắp đây Nghe vậy tôi mới liếc sang Thành Anh ta cũng quay đầu nhìn tôi Khẽ nhau mắt lại Dường như muốn đọc khẩu hình Nhưng ở đây tối quá không đọc được Tôi lập tức xuống giường Đi đến cửa sổ Rồi phụ quang thắp nến Khi có ánh sáng tôi mới mở miệng hỏi Thành Nãy giờ anh không nghỉ ngơi chút nào à Tôi có tranh thủ chợp mắt một lúc rồi Ngủ dậy đỡ mệt chưa Tôi đỡ rồi Lại khỏe như voi rồi Tôi nửa đùa nửa thật Rồi xong lại hỏi Mưa thế này mấy đội kia có đi lên được nữa không Hay phải ở lại dưới chân núi Thành lắc đầu nói đường trơn thế này không leo trèo được, khả năng phải ở lại dưới chân núi. đúng lúc này điện thoại của Quang cũng reo lên, chẳng biết anh ta nghe được điều gì mà mặt mày ngề ra. đến khi cúp máy xong, Quang mới hốt hoảng ngẩng lên nhìn Thành: "Sếp ơi, lở núi biết hết đường đi lên đây rồi. đường lên thôn Trường An toàn đèo cua gấp tay áo, lại chỉ có một con đường độc đạo dẫn lên núi. chỉ cần có một chỗ bị lở đất thì giao thông sẽ tê liệt hoàn toàn." để khắc phục thì ít nhất cũng phải hai ba ngày mới xong được thành dường như cũng hiểu được điều này nên sắc mặt ngay lập tức trầm xuống anh ta nhíu mày suy nghĩ một lát rồi mới nói lở ở đoạn nào hai ba chỗ gì đó ạ đội anh hùng báo về mới nắm tình hình sơ bộ được như thế thôi bây giờ tạm thời mọi người không lên được cậu liên lạc với những đội khác hỏi thăm tình hình của mọi người xem thế nào vâng quang gọi điện một vòng Tất cả mọi người trong đội phòng chống ma túy đều nói Vẫn an toàn ở chỗ trú mưa Những đoạn lở núi đều là cung đường phía trên Nếu Thành không bảo bọn họ dừng lại kịp lúc Có lẽ mấy đoàn xe chắc chắn sẽ bị lên đoạn núi lở đó Một là bị tắc lại khó quay đầu Hai là sẽ bị đất đá vùi lấp Dù là kết quả thế nào Thì bọn họ cũng sẽ gặp nguy hiểm Nhưng vì Thành cẩn thận phán đoán tình huống Không những lường trước được mọi chuyện Mà còn coi trọng tính mạng của anh em cho nên tất cả mới an toàn đến bây giờ. Cũng may, sẽ bảo bọn họ dừng lại chú mưa, nếu không thì bây giờ cũng không biết thế nào. Bom đạn còn tránh được, chứ nối tự nhiên lở xuống ngay đầu thì chịu, chạy không thoát được đâu. Thành liếc anh ta, bên chỗ Tú có thông tin gì mới chưa? Ba đứa kia nói không biết lòng chín cửa ở đâu, mỗi lần cần liên lạc thì hắn chỉ gọi điện, không ra gặp mặt. Đội anh Tú cũng gọi vào trong số đó, nhưng giờ không còn liên lạc được nữa, mà sim cũng là sim giác, Không đăng ký mạng Không tra nổi ra vị trí ở đâu Tắt máy ngay sau khi đồng bọn bị bắt Chứng tỏ lòng chín cửa vẫn lởn vờn Quanh quán cà phê đó Thì mới có thông tin nhanh như thế Thành chỉ vào bản đồ Ngón tay vạch một đường trên đó Lấy quán cà phê là địa điểm trung tâm Thì hắn chỉ có thể di chuyển theo hai hướng Đông Bắc và Tây Bắc những hướng còn lại vướng vào vực và vách núi Hướng Nam lại là trục đường chính Chắc chắn hắn không đi được đâu Vâng Em có phát thông báo khẩn của anh cho các xã rồi Bây giờ công an các xã lân cận Đang khẩn trương đi kiểm tra Biên phòng cũng đóng chốt ở biên giới Lệnh truy nã lại dán đầy thị trấn Hắn chỉ cần xuất hiện Là sẽ có người nhận ra ngay Nhưng đèn cái là tự nhiên mưa thế này Những người khác không lên được Ta cũng không thể triển khai đi lùng sục, Đành phải đợi thôi Thành gật đầu lại nhìn sang tôi Nãy giờ thấy tôi không nói gì Chỉ nghịch mấy dòng sáp nến chảy ra Tự nhiên thấy ánh mắt anh ta nhìn mình mới hỏi Sao thế? Em có muốn về nhà trọ không? Tôi liếc qua vết thương trên người anh ta Biết Thành bị thương nặng thế Chắc chắn vẫn phải ở lại trạm xá Nhưng vẫn hỏi Anh ở lại đây à? Ừ ban nãy y tá nói phải ở lại chuyển thêm kháng sinh Anh ta ngừng một lát rồi lại bảo Nếu em muốn về Thì tôi bảo Quang đưa em về Buổi tối cậu ấy sẽ bảo về em Không cần đâu Tôi ở đây được rồi Đi đi về về phiền phức lắm, với cả anh bị thương như thế, anh Quang ở đây bảo vệ anh thì hợp lý hơn. Có cần lấy đồ để thay không? Quần áo trên người tôi đã bẩn cả, thân thể lại nhớp nháp đầy mồ hôi, cũng muốn tắm một cái. Có, để tôi về lấy đồ, tiện lấy cả quần áo tranh luôn nhá. Thành gật đầu, sau đó bảo Quang chở tôi quay về nhà trọ để lấy đồ. Trên đường đi, tôi cứ thấp tha thấp thỏm, sợ Thành gặp chuyện. Quang thấy tôi cứ chốc chốc lại dục anh ta đi nhanh. Thì mới cười bảo Xếp không sao đâu Lúc trước bị thương nặng hơn Mà năm thằng cũng vẫn không đánh nổi lại anh ấy đấy chứ Em đừng lo từ ngước lên nhìn anh ta Anh ấy hay bị thương lắm mà Ừ Bình thường cục trưởng khác Chỉ cần ở nhà chỉ đạo thôi Còn anh ấy là trực tiếp đến tận nơi Có đôi khi còn trực tiếp tác chiến Như lần này ấy Lẽ ra cục trưởng không phải đi đâu Trường An là quê hương của anh ấy mà Nhưng mà cục trưởng của anh cũng dân dã thật đấy Về quê nhưng mà không áo gấm vinh hoa Không liên lạc với cảnh sát địa phương để họ tiếp đón Ngay cả nơi ở cũng chỉ chọn một nhà nghỉ tồi tàn Không giống với phong cách của một cục trưởng chút nào Anh ấy vẫn luôn thế mà Đi theo anh ấy 8 năm rồi Từ hồi anh ấy vẫn còn là trưởng phòng Của cụm phòng chống ma túy phía đông nam cơ Mỗi lần về quê anh Thành cũng chỉ bảo Anh ở lại nhà nghỉ Một mình anh ấy đến thắp hương mộ ba mẹ Lúc đầu anh cứ nghĩ anh Thành sẽ xây lại một ngôi nhà Để làm nhà thờ cho ba mẹ anh ấy Nhưng sau này có một lần đi theo lên đến Cảnh Vân thì mới biết. Ở đó 10 năm trước ra sao thì bây giờ vẫn thế. Anh ấy chẳng làm gì cả. Mỗi lần đến thắp hương cũng chỉ lấy khăn tay ra lau sạch bia mộ của ba mẹ. Ngồi một mình ở đó rất lâu rồi lại đi. Anh hỏi anh ấy tại sao không xây lại mộ cho đàng hoàng một chút. Anh ấy bảo ba mẹ anh ấy trước giờ sống nghèo khổ quen rồi. Họ thích bình yên giản dị. Xây hai ngôi mộ bằng đá ở giữa bãi đất trống như thế. Vừa tự do thoáng đẳng Vừa có thể nhìn ra được khắp thôn trường An Bây giờ sửa sang lại thêm nữa Sẽ ảnh hưởng đến việc an nghỉ của ba mẹ anh ấy Sau đó anh ấy còn nói với anh Bây giờ ba mẹ cũng mất rồi Ở thôn trường An cũng chẳng còn họ hàng nào thân thích Có xây lại ở đây Thì chỉ là một chỗ trú chân thôi Không phải là nhà Trái tim tôi đột nhiên đau nhói ngẩng đầu lên nhìn quang Lại thấy anh ta vẫn chuyên tâm Nhìn con đường mưa trắng xóa phía trước Giọng nói đều đều kể chuyện cho tôi nghe Anh ấy còn nói, số tiền làm nhà đó để dành làm việc khác ý nghĩa hơn. Lúc đầu anh không biết đó là việc gì. Mãi sau mới biết anh ấy quyên góp tiền xây trường học cho trẻ em trong thôn, mua sách vở, bút màu cho bọn nhỏ. Phần lớn tiền lương của anh ấy cũng ủng hộ vào quỹ khuyến học. Mấy năm vừa rồi còn tài trợ dự án nuôi em. Một mình anh ấy nhận nuôi 5-7 đứa nhỏ cho đến khi học hết đại học đấy. Trong đội bọn anh có một người hy sinh, để lại một người vợ đang mang bầu và một đứa con nhỏ 12 tuổi. Nhà nước có trợ cấp hàng tháng đối với thân nhân liệt sĩ Nhưng hoàn cảnh gia đình cậu ấy rất khó khăn Ba mẹ già thường xuyên đau ốm Vợ lại bụng to không làm được gì Tiền trợ cấp không đủ để chi tiêu sinh hoạt cho cả nhà Thế nên tháng nào anh Thành cũng bảo anh mang tiền đến Nói là của cục cảnh sát hỗ trợ Nhưng thực ra đó là tiền túi anh ấy bỏ ra Chân ý, em nói đúng đấy Anh ấy sống giản dị lắm Không áo gấm vinh hoa Cũng chẳng giữ lại cho bản thân thứ gì Nhưng anh ấy là người tốt nhất mà anh từng biết, là anh của tất cả anh em trong đội, cũng là người mà bọn anh vô cùng ngưỡng mộ và kính trọng. Đây là lần đầu tiên Quang nói với tôi nhiều như thế. Tôi có cảm giác tất cả những thứ anh ta vừa kể ra, không phải su nịnh cũng chẳng phải để tôi vui lòng, mà đó là một sự kính trọng thực sự, chân tình đối với Thành. Mà ngay cả kẻ thù như tôi cũng cảm thấy vậy. Quen Thành 20 năm, anh ta ở Hồng Hưng bị bắt nạt, Bị ba tôi ngược đãi, vậy mà vẫn lặng lẽ dùng số tiền vất vả đi bốc vác thuê, kiếm được để mua sách cho tôi. Luôn kiên nhẫn chờ tôi sau trường học, lại cõng tôi đi một quãng đường xa về nhà. Thậm chí khi tôi đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, anh ta vẫn sẵn sàng đặt bản thân vào nguy hiểm để gỡ bom cho tôi. Bằng lòng dùng cơ thể mình để bảo vệ tôi, một mình hứng chịu tổn thương. Một người tốt như thành lẽ ra phải được sống một cuộc đời bình an tươi sáng. Nhưng anh ta ngoài một trái tim rộng lớn ra Thì cũng chẳng còn gì cả Là ông trời bất công với anh ta Gia đình tôi cũng có tội với anh ta Tôi lặng lẽ nhắm mắt Ở bên ngoài mưa vẫn trắng xóa đập vào kính xe Từng hạt từng hạt rội vào lòng tôi Rất lâu sau tôi mới nói Anh Quang Tại sao anh lại kể những chuyện này cho em biết Bởi vì anh muốn em hiểu hơn về anh ấy Quang quay đầu nhìn tôi Chân ý Ba mẹ anh ấy mất rồi Cũng chẳng còn người thân nào Không có ai thương anh ấy Tim phổi tôi quản thắt Đau như tan nát cả cõi lòng Tôi rất muốn nói Không phải Còn có em thương anh ấy Còn có em thương cả nỗi đau của anh ấy Nhưng không làm sao mà thốt ra Thành lời được Tôi và Thành vốn không thể chung một đường Cũng không thể có ai động lòng vì ai Cuối cùng tôi chỉ có thể nói Anh Quang Rồi một ngày nào đó người tốt nhanh ấy Sẽ gặp được một cô gái yêu thương anh ấy thôi. Quang quay đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu xa phảng phất vẻ thương xót và đồng cảm. Có lẽ vậy. Trời mưa đường trơn, từ trạm xá đến nhà trọ chỉ hơn 3 km, mà chúng tôi đi tận 20 phút mới tới. Vào bên trong lấy đồ đạc xong, tôi còn mua thêm ba suất cơm của ông chủ nhà trọ rồi mới theo Quang quay lại bệnh viện. Buổi tối trạm xá chỉ có một người trực, điện đóm cũng chưa được nối lại nên điều hưu tối om. Bà chúng tôi thắp nến ngồi trên giường bệnh ăn cơm Sau đó Thành và Quang lại tranh thủ họp video qua điện thoại với các đội khác Tôi thì nằm xem iPad mãi đến 10 giờ đêm mới giải tán đi ngủ Phòng bệnh chỉ có hai giường Tôi phụ trách ở lại chăm sóc Thành Quang sang phòng bên cạnh Trước khi đi còn dặn đi dặn lại tôi Nếu nghe thấy động tĩnh gì thì phải lập tức hét to Anh ta sẽ chạy sang ngay Tôi cười cười cũng trêu lại Anh cũng thế nhá Nghe thấy gì thì hét to lên Em sẽ phi sang ngay để cứu anh Xì, sí. chưa biết ai cứu ai đâu đấy Thấy Quang miếu môi Chị y tá đi phát thuốc giảm đau buổi tối Thấy chúng tôi mãi chưa chịu đi ngủ Mới giúp Quang về phòng Lúc quay đi còn không quên liếc thành một cái Mắt sáng còn hơn đuốc Chẳng biết sao Cứ thấy mấy người mắt la mày liếc thành Là tôi sẽ có cảm giác bực mình Chỉ chờ chị y tá vừa đi khỏi Là tôi chạy đến khóa cửa Còn lắc lắc mấy vòng để kiểm tra Sau đó mới quay lại giường để chuẩn bị ngủ Hai giường bệnh của tôi và Thành vẫn đặt sát nhau. Bình thường ở nhà vẫn ngủ chung không sao. Nhưng sau cái chạm môi lúc sáng nay, tự nhiên lại cứ thấy ngượng ngùng sao sao ấy. Cứ loanh quanh làm việc này việc kia mãi không chịu lên giường. Thành thấy tôi như vậy mới khẽ cau mày. Sao thế? À, có cần tắt nến không? Sợ để thế này ngủ quên sẽ cháy nhà mất. Em lên giường đi, để tôi tắt nến cho. À, ừ. Tôi cẩn thận trèo lên giường, lại giả vờ phủi chân để câu thời gian. Mãi sau không trốn được nữa Mấy lẳng lặng nằm ra sát mép giường Rồi trùm chăn lên Bóng thành được ánh nến phản chiếu in vào chăn Tôi có thể thấy anh ta ở giường bên kia Nhìn mình một hồi Sau đó mới xoay người thổi tắt nến Rồi nằm xuống Anh ta cũng lặng lẽ nằm ở mép giường bên kia Chúng tôi không ai lên tiếng nói chuyện Trong không gian tĩnh lặng Ở trạm xá chỉ có tiếng mưa rơi Những âm thanh ấy đều đều Tí tách tựa như một bàn nhạc Sao hưởng không lời Êm đềm Khiến người ta bồn chồn khắc khoải. Thành tất nhiên không thể nghe được những âm thanh ấy. Cũng không thể nhìn được khẩu hình của tôi. Anh ta chỉ yên lặng nằm ở đó. Cũng chẳng biết đáng ngủ say hay chưa. Còn tôi, có lẽ vì ban ngày ngủ nhiều quá rồi. Nên tôi không ngủ được nữa. Trong lòng lại nặng trĩu tâm sự. Nhớ đến những chuyện quang nói. Tim tôi lại nhói đau. Cuối cùng, sau rất nhiều hồi đắn đo. Tôi mới quyết định nói chuyện một mình. Thành, anh buồn lắm phải không? Người ở giường bên kia vẫn không động tĩnh. Tôi càng yên tâm anh ta không nghe được lại nói Tôi chưa mất đi ba mẹ Nên không hiểu được cảm giác của anh Nhưng tôi biết Phải trải qua những chuyện như anh Chắc chắn sẽ rất đau khổ Anh nói với tôi Tha thứ hay không thì con người ta vẫn phải bước tiếp Đau khổ hay không thì vẫn phải sống tiếp Lúc đầu tôi không hiểu Nhưng bây giờ tôi hiểu rồi Cuộc sống bất công với anh Nhưng anh vẫn là một người tốt Anh đối xử tốt với tất cả mọi người Thậm chí đối xử tốt với cả tôi Nhưng tôi cảm thấy không xứng Tôi thở dài một tiếng Xoay người nhìn sang bên kia Bóng đêm dày đặc trong phòng Khiến tôi chỉ có thể nhìn thấy Một dáng người lờ mờ phía đó Thành Chuyện buổi trưa nay chỉ là Anh đang thổi bụi trong mắt tôi thôi Không phải hôn tôi phải không Thành Không phải không có ai thương anh Tiếng mưa vẫn giả dích bên ngoài cửa sổ trong phòng bệnh chỉ có giọng nói của tôi khẽ khàng vang lên nhỏ đến mức như lẫn cả vào tiếng mưa nhẹ nhàng nức nở một lát sau đó bỗng nhiên người ở giường bên kia chở mình sau đó có một bàn tay ấm áp vươn đến chạm vào mắt tôi tôi khẽ giật mình theo phản xạ định quay đầu đi nhưng hình như thành cảm nhận được dưới đầu ngón tay mình là cảm giác ươn ướt mới khẽ gọi một tiếng trần lý tôi bắt lấy tay anh ta ngật gật đầu Thành lại nói Không ngủ được à Tôi lại gật lần nữa Sau đó dùng đầu ngón tay Viết vào lòng bàn tay của anh ta Lạ giường Ngủ không có quen Thành chờ tôi viết xong mới hỏi Lạnh không Nhắc mới nhớ ban đêm ở trên đỉnh núi Trường An Nhiệt độ xuống rất thấp Trời lại có mưa Giường của trạm xá không có đệm Cũng chỉ có một chiếc chăn mỏng nên rất lạnh Nhưng tôi vẫn viết vào tay Thành Không lạnh Hết thuốc giảm đau rồi Anh có đau lắm không? Không đau, quen rồi. ban nãy chị y tá có nói, nếu đau quá có thể uống thêm một viên giảm đau, tôi để ở ngay đầu giường của anh, có cả nước nữa. Đau quá thì anh uống một viên nhé. Người đàn ông kia không đáp, chỉ im lặng một lúc lâu rồi lại nói, em nằm sang giường bên này đi. Mặt tôi bất giác ngẩn ra, Thành thấy tôi không đáp mới cười. Tay tôi vẫn đang truyền không sang bên đó được. Em sang bên này. Nằm gần tôi cho đỡ lạnh Tôi suy nghĩ một lúc Cảm thấy chẳng tội gì Về tự đẩy đọa thân xác mình chịu lạnh Và lại thành bị thương như thế Có tôi nằm cạnh Thì anh ta cũng sẽ được ấm hơn Thế nên một lát sau Tôi mới lén lút thở hắt ra một tiếng Rồi kéo gối đến Nằm sang bên phần giường của thành Hơi thở đàn ông lập tức bao trùm Lấy chăn gối và cơ thể tôi Hai người chen chúc trên một giường bệnh Rộng chỉ một mét vuông Vừa đủ ấm áp Lại vừa đủ bình yên Những cảm xúc bồn chồn khắc khoải ban nãy Cũng bất chợt tan đi Cuối cùng chỉ còn lại mỗi ngọt ngào Và thổn thức Tôi hài lòng mỉm cười Cầm lấy tay Thành rồi viết mấy chữ Có chật không Động vào vết thương của anh không Không sao Dù sao thì tôi cũng không nằm ngửa được Nằm nghiêng không tốn nhiều diện tích Tôi gật gật đầu không nói nữa Định buông bàn tay của anh ta ra Nhưng Thành bỗng dưng lại lật tay tôi lại Nắm ngón tay tôi Anh ta nói Ngủ đi Tôi khẽ ừ một tiếng nhắm mắt lại Lòng xốn sang Như mặt hồ bị gió thổi lay động sóng nước Tôi không rút tay về chỉ lẩm bẩm nói Ngủ ngon Thành vốn không hề nghe được Nhưng nửa giây sau cũng đáp Ngủ ngon Một đêm hôm ấy trời vẫn mưa không ngớt Nhưng tôi nằm trong lòng Thành ngủ rất ngon Sáng hôm sau tỉnh dậy Thì cơn mưa đã nhỏ dần Nhưng vẫn cứ giả dích mãi Tôi lồm cồm bỏ xuống giường Rửa mặt xong đi ra ngoài mới thấy Quang và Thành Đang ngồi ở bàn trà nói chuyện Với y tá và bác sĩ Chị y tá hôm qua ngồi cạnh Thành Chốc chốc lại rót nước vào chén trà của anh ta Mặt mày ngọt ngào nói Anh Thành Uống trà đi Trà này là trà cỏ mật Em tự hái rồi phơi khô đấy Uống mát gan lắm Cũng có tác dụng bổ bộ sức khỏe nữa Anh uống xem vị thế nào Nếu thích thì em tặng anh một gói Thành bưng cốc trà lên uống Còn nói cảm ơn bác sĩ hỏi Các cậu từ thành phố lên đây à Trông ai cũng khỏe mạnh cả nhỉ Người bình thường bị thương nặng như vậy Ít nhất phải mấy ngày mới ra khỏi giường được Cậu chỉ nằm có mấy tiếng là đi lại bình thường được rồi Chắc lúc trước Cũng phải rèn luyện sức khỏe ác liệt lắm hả Quang vừa cười vừa nói Ôi Anh ấy một mình vác được hai người nặng 70 cân đấy Bác sĩ đừng tưởng anh ấy nhiều tuổi mà yếu thế Bọn em á còn không đánh lại được Nhìn cậu ấy như thế mà nhiều tuổi gì Chắc 29-30 hả Thành lịch sự đáp Tôi gần 40 rồi Bác sĩ không tin Còn hỏi đi hỏi lại chị y tá Sau khi y tá xác nhận trong hồ sơ Thành đã 39 rồi Bác sĩ mới mắt tròn mắt dẹt bảo 39 tuổi mà trông trẻ thật đấy Thế này mà bảo chưa vợ Thì chắc ai cũng tin Ra đường các chị em xinh đẹp Vẫn sách xếp chạy theo ấy chứ Quang lại chen miệng vào Anh ấy vẫn chưa vợ thật mà bác sĩ Nhiều người theo anh ấy lắm Mấy đồng nghiệp nữ trong cơ quan tôi Đều mê mệt anh ấy hết Đến cả bà cô bỏ chồng làm ở bếp ăn Cũng thích anh ấy suất cơm của bọn tôi chỉ có ba miếng thịt thôi Nhưng hôm nào suất cơm của anh ấy Cũng đầy ắp thịt cá Bọn tôi hôm nào cũng được ăn ké đấy Nói xong lại cười ha hả Thành quăng một ánh mắt sắc như rào đến Quang liền ngậm miệng ngay tức thì. Đúng lúc này, bọn họ cũng phát hiện ra tôi ở ngay sau lưng. Quang ngay lập tức chớp thời cơ, đứng dậy nói. Trần ý, dậy rồi à? Mau lại đây uống trà ăn sáng đi. Tôi gật đầu, chờ một tiếng rồi đi lại gần. Theo thói quen định ngồi cạnh thành. Nhưng hôm nay có chị y tá dính sát bên người anh ta. Phía tay trái lại là một bạn nữ khác, cũng làm trong trạm xá. Tôi không chen chân vào được nên lòng có hơi buồn bực. Quang dịch người vào một chút, Chửa lại chỗ trên băng ghế giải cũ kỹ cho tôi. Trần ý, ngồi ở đây đi. Vâng, tôi mỉm cười hỏi một vòng. Mọi người dậy lâu chưa? Sáng nay vẫn chưa có điện đúng không hả? Chưa, nghe bảo mưa to quá. Mấy cột điện dưới chân núi bị lở đất nên gãy rồi. Bên điện lực chưa nối lại được. Sớm nhất chắc cũng phải đến tối mai mới có điện. Không có điện thì máy móc không hoạt động được. Chắc việc chữa trị cũng bị ảnh hưởng bác sĩ nhỉ. Trong trạm xá có máy phát điện nhỏ đấy. Nhưng tiết kiệm xăng... Nên khi nào có bệnh nhân, á cần dùng máy móc mới chạy thôi. Nói rồi lại quay sang nhìn thành. Sáng nay tôi khám lại rồi, cơ bản vết thương cậu ấy không có gì đáng ngại. Cứ chuyển kháng sinh thêm mấy ngày là khỏi. Vâng ạ, thôi, chắc mọi người á đói rồi phải không? Ăn sáng đi không đồ ăn nguội mất. Trên bàn có rất nhiều bánh cốc mò, còn có cả bánh dày giò, bánh lá. Có lẽ là do quang đi mua về. Mọi người ngồi vừa bóc bánh ăn vừa nói chuyện. Hầu như chỉ là mấy câu chuyện phiếm về công việc, gia đình. Rồi cả thời tiết mùa này trên thôn trường An Tôi cũng loay hoay Bóc bánh cóc mỏ nhưng không quen Thành ra cứ lóng ngóng mãi mới lôi ra được một lớp lá Mấy đầu ngón tay bị đổ nếp dây vào Dính ơi là dính Đang phổi tay định bóc đến lớp thứ hai Thì bỗng dưng có một chiếc bánh được bóc gọn gàng Được đặt đến trước mặt tôi Giật mình ngẩng lên mới thấy Thành cầm một chiếc thìa nhỏ Đưa cho tôi Em ăn cái này đi Trước đây không phải chưa từng có người đàn ông lịch sự Bóc đồ ăn cho tôi Nhưng lần này là tự tay thành làm, lại ở trong một hoàn cảnh như vậy, nên cảm giác của tôi lạ lắm. Trái tim tựa như bị một sợi lông vũ cỏ qua, vừa ngơ ngứa vừa vui mừng, lại cảm thấy có chút đắc ý. Không muốn cười mà khóe miệng cứ cong lên. Tôi đưa một tay lên che miệng, khẽ hắng giọng một tiếng rồi mới nhận lấy chiếc thìa trên thay anh ta. Cảm ơn anh. Hai chị y tá ngồi bên cạnh Thành nhìn tôi, vẫn chưa từng từ bỏ hy vọng, lại đầy bánh của mình cho anh ta. Anh Thành, ăn bánh của em đi này, em bóc sẵn rồi đấy. Một chị khác thì nói, bánh dày dò này cũng ngon, chắc anh chưa ăn bao giờ đúng không? Anh nếm thử một miếng xem có hợp khẩu vị không? Đồ ăn bày chất đống trước mặt. Thế nhưng Thành lại không nhận miếng nào, chỉ bảo, cảm ơn, tôi không có thói quen ăn sáng. Nói xong anh ta mỉm cười đứng dậy, tôi có việc cần xử lý gấp, phải vào phòng trước đây, mọi người cứ ăn tự nhiên nhé. Ô, oh. hai chị y tá ngô ra, Muốn gọi Thành Nhưng Quang bỗng dưng thông minh đột xuất Anh ta ngắt lời Ôi dồi ôi các em cứ kệ anh ấy Anh ấy bình thường không ăn sáng đâu Sáng nào cũng chỉ uống một cốc cà phê là xong thôi Hôm nay uống hai ly trà như thế Chắc là no rồi đấy Anh ấy đang chuyển kháng sinh Không ăn vào sẽ đau dạ dày đấy Với cả đang bị thương Cũng cần phải ăn uống đầy đủ mà dứt lời Chị y tá còn định đứng dậy chạy theo Thành Để em mang đồ ăn vào phòng anh ấy Thôi Vẻ mặt của Quang đầy đau khổ vội vã kéo tay y tá để lát nữa anh kiếm thứ gì đó cho anh ấy ăn nói với em một bí mật xếp anh cái đồ ăn lắm anh ấy thích ăn mấy cái đồ có nước cho dễ nuốt cơ mấy cái này là đồ nếp ăn vào sẽ mưng mủ chứ phải không để lát nữa anh đi mua đồ ăn cho anh ấy chị y tá định nói nữa nhưng hoàng cứ thao thao bất tuyệt nói đến sôi cả nước bọt cuối cùng chị ấy mới không đuổi theo thành nữa hậm hực ngồi ăn sáng tôi cũng không để ý đến bọn họ Từ đầu đến cuối chỉ tập trung ăn mỗi bánh góc mò. Bởi vì nó quá ngon nên tôi ăn tận ba cái. Vừa xong xuôi thì có mấy người bị ngã xe rách chân được đưa vào. Các bác sĩ và y tá lập tức chạy đến sơ cứu. Quang cũng phụ bọn họ một tay. Chỉ có tôi không giúp được gì nên dọn dẹp xong thì quay về phòng. Thành đang ngồi tựa vào đầu giường cầm iPad xử lý công việc. Anh ta không nghe được âm thanh nên không biết bên ngoài có người mới vào. Có điều giác quan của Thành vẫn rất nhạy bén. Tôi chỉ mới đặt chân qua khung cửa thì anh ta đã phát hiện ra rồi ngẩng lên. Ăn xong rồi à? Ăn xong rồi. Có một nhóm người bị rách chân mới đưa vào. Các bác sĩ với anh Quang đang ở ngoài đó. Bị sao lại rách chân? Chắc trời mưa đường trơn nên ngã xe. Tôi đi lại giường lục ba lô gia đình lấy ô mai nhưng nghĩ ra một chuyện nên hỏi. Sao anh lại không ăn sáng? Tối qua ăn cơm vẫn còn no với cả tôi không có thói quen ăn sáng. À, tôi không nói nữa. Chỉ bỏ viên ô mai vào trong miệng Rồi bắt đầu nhai chóp chép Thành bốn đang làm việc Lại bị cảm giác ăn chua của tôi làm ảnh hưởng Mới lạch cạch viết được vài chữ lại ngẩng lên Em ra ngoài ăn đi Ở ngoài không có gì chơi cả Với cả tôi mỏi lưng lắm Tôi phải nằm Vừa nói vừa cầm cuốn tiểu thuyết ở đầu giường lên đọc Mắt thì đọc Miệng thì lại tiếp tục nhai chóp chép Thành không thèm để ý đến tôi nữa Chỉ cúi đầu phê duyệt công văn trên màn hình Tôi liếc thấy anh ta không động tĩnh Lại bỏ thêm một quả ô mai nữa vào miệng suýt xoa Ôi, chua quá Sao lại chua thế này được nhỉ Vừa chua vừa mặn Còn chua hơn cả chanh nữa Rốt cuộc Khi tôi ăn đến quả thứ ba Thì Thành cũng hết chịu nổi Anh ta đặt iPad xuống tóm lấy cổ tay tôi Muốn trêu tôi phải không Làm gì có Miệng tôi vẫn nhai nhồm nhòm ô mai Nói cũng không tròn vành rõ chứ Tôi ăn ô mai chua quá Nhờ mới kêu đấy chứ Tôi ăn chua, mà anh cũng cấm à? Thành nhìn chằm chằm môi tôi Cố gắng mãi mới dịch được tôi nói gì Lần trước em ăn ô mai đâu giống bây giờ Nếu tôi nhớ không nhầm Ngày hôm qua em còn dạy quang cách ăn ô mai Sao giờ lại bị kêu chua rồi? Tôi bị vạch trần nhưng không xấu hổ Thậm chí còn vênh mặt đáp Ô mai hôm qua Ăn không chua bằng hôm nay Ô mai hôm nay á quả to hơn nên ăn chua hơn Vậy à? Thành cười đầy ý tứ Thế thì để tôi thử một quả Nói xong, anh ta không đợi tôi trả lời Đã cúi đầu xuống Tôi tưởng Thành định dùng môi Lấy ô mai trong miệng mình Nên vội vàng nhắm tịt mắt lại Vừa muốn chống cự lại vừa lén lút mong chờ Thế nhưng tôi đợi rất lâu Rất lâu mà không thấy người đàn ông bên trên có động tĩnh Mở mắt ra mới thấy Thành vẫn giữ nguyên tư thế cũ Chống tay ở bên cạnh nhìn tôi Trong đáy mắt lấp lánh một nụ cười Tôi bảo tôi ăn thử ô mai Em nhắm mắt làm cái gì vậy Gò má tôi phút chốc đỏ bừng Lúc này mới nhận ra anh ta đang trêu tôi Bản thân trộm gà không được Còn mất nắm gạo Tôi thẹn quá hóa giận Nên hậm hực đẩy anh ta ra Tôi bị bụi bay vào mắt Nên mới nhắm mắt Ai thèm quan tâm đến anh ăn thử ô mai hay gì Mau tránh ra Động tác của tôi hơi mạnh Lại có chút thổ lỗ Hình như động vào vết thương của Thành Nên đầu mày anh ta hơi trao lại Tôi cũng giật mình quên cả bực tức Vội vàng đỡ lấy anh ta Anh có sao không Tôi động vào vết thương trên người anh à Nét mặt Thành nhăn nhó tỏ ra rất đau Nhưng miệng lại bảo Không sao, để tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh Anh ta lập tức kéo tay tôi Không cần đâu Họ đang có bệnh nhân khác Đừng làm phiền họ Tôi chỉ hơi đau một chút thôi Đau ở chỗ nào cơ? Ở lưng à? Tôi vội vàng sở soạn lưng anh ta Nhưng ở trên đó được băng đầy gạc Không sợ được gì nên lại ngẩng lên hỏi Cởi áo ra để tôi xem thử xem Thành vẫn nói không sao Nhưng tôi nghĩ anh ta bị thương vì mình Giờ miệng vết sách còn chưa lành Mà lỡ tôi làm toạc ra Thế thì tội trạng của tôi nhân đôi rồi Chắc chắn sẽ cắn dứt lương tâm Không thể nào ngủ yên Thế là tôi kiên quyết bảo Thành cởi áo Nói mãi cuối cùng anh ta cũng đành phải chiều theo ý tôi Chậm rãi đưa tay Cởi từng cúp áo sơ mi trên người Động tác vừa tử tốn vừa chuẩn mực Thành liếc qua gương mặt tôi Em xem thế này đã được chưa Tôi giật mình vội vàng rời mắt khỏi anh ta Tỏ vẻ tỉnh bơ đáp Anh xoay lưng lại đây cho tôi xem một chút Thành gật đầu lại làm theo lời tôi Nhưng khi anh ta xoay lưng lại Thì tâm trạng háo hức ngắm trai đẹp của tôi Như bị dội một gáo nước lạnh buốt Trông thấy lớp băng kia Thì không còn hào hứng nữa Mà chỉ thấy đau lòng thôi Tay tôi khẽ chạm lên đó Run run hỏi Máu chảy nhiều thế này Mà bảo hơi đau à Thành phải ngoái đầu mới đọc được khẩu hình của tôi Chỉ là mấy vết thương ngoài da thôi Tôi sở đến mấy vết sẹo cố của anh ta Những vết này đối với anh Mới gọi là vết thương sâu à Vết đó lúc trước là do đạn bắn Bác sĩ lấy đầu đạn có gây tê rồi Không đau Tôi biểu môi Da thịt anh là bằng sắt đấy Không phải bằng sắt Nhưng chắc chắn dày hơn thịt em Ừ Da thịt anh dày hơn da thịt tôi Nên lúc bom nổ Anh mới dùng cả người mình để bảo vệ cho tôi Tai của anh cũng khỏe hơn Nên anh mới không cần bịt tai mình. Tay để dành đã bịt tai cho tôi. Tôi lấy một ít bông để trên tủ đầu giường. Nhẹ nhàng thấm vào chỗ gạc bị dỉ máu. Xếp thành. Cảm ơn người cảnh sát hết lòng vì nhân dân như anh. Thành lườm tôi. Tôi hết lòng vì em. Thế mà chỉ muốn ăn một viên ô mai thôi. Còn bị em đẩy đấy. Ờ, ờ, tôi biết sai rồi. tôi Tôi xin lỗi anh. Tôi xin lỗi không có một chút nào chân thành. Sau đó lại nói thêm. Tôi thổi vết thương cho anh để đền cho anh nhé. Giống như ngày còn nhỏ, thì chạy nhảy bị ngã sách đầu gối. Cũng có một Thành ôm tôi dậy, sau đó sẽ thổi vào vết thương của tôi, còn dẫn tôi ra đầu phố, dùng mấy chiếc vỏ chai để đổi lấy kem mút cho tôi ăn, dỗ tôi nín khóc. Chẳng biết đã qua bao nhiêu thời gian dài như thế, anh ta có còn nhớ một câu chuyện rất nhỏ của ngày xưa không? Nhưng Thành vẫn nhìn tôi thật lâu, thật lâu, sau đó mới đáp. Chỉ thế thôi à? Lát nữa tôi cho anh thêm một viên ô mai Anh phải ngồi yên đi đấy Không thì đến hạt ô mai tôi cũng không cho anh đâu Người đàn ông kia bật cười thành tiếng Ừ tôi ngồi yên Tôi chỉ chờ có thế Lập tức cúi xuống chu môi thổi vào vết thương Sau lưng của Thành Rõ ràng là lực thổi rất nhẹ Khó có thể làm anh ta lạnh được Thế nhưng trong giây phút ấy Tôi vẫn nhìn thấy được sống lưng thẳng tắp của Thành khẽ run lên Trái tim tôi cũng theo đó Mà động nhẹ một cái có thứ gì đó đã chôn giấu tận sâu trong lòng lập tức phá kén bung ra nhanh chóng sinh sôi mãnh liệt trở lại nhanh chóng cắm rễ thật sâu trong lòng tôi tôi biết đó là thứ gì nhưng lại không dám thừa nhận chỉ lặng lẽ nhắm mắt thổi vết thương cho thành anh ta cũng yên lặng cúi đầu chờ đợi tôi bên ngoài cửa sổ vẫn tí tách tiếng mưa rơi rất lâu rất lâu sau đó vẫn chỉ có một người ngồi trước một người hai chiếc bóng chồng lên nhau dưới ga giường trắng mốt Rất đối khăng khít Rất đối dịu dàng Cũng rất đối bình yên Cuộc đời này nếu cứ bình yên mãi như vậy Thì thật tốt Suốt một ngày hôm ấy mưa vẫn không ngớt Giao thông chưa nối lại Nên các đội khác vẫn phải ở dưới chân núi Công an ở trên này cũng chưa tìm được Long chín cửa Nên tạm thời Thành và Quang Vẫn phải án binh bất động Tôi nghĩ như vậy cũng tốt Ít nhất thì Thành cũng có thêm vài ngày để nghỉ ngơi Chờ hồi phục hoàn toàn vết thương Thế nhưng đến ngày thứ ba Cũng là ngày mà cơn mưa trên đỉnh Trường An Tạnh giáo hoàn toàn Thì lại có tin tức báo về Nói là đã tìm thấy Long Chín Cửa Thành nghe xong thì lập tức mặc áo khoác Chuẩn bị đến đó Tôi cũng vội vã đứng lên Tôi đi với anh qua nghe vậy mới bảo Trần ý, hắn là tội phạm nguy hiểm Rơi vào đường cùng cũng không biết hắn làm gì đâu Em cứ ở đây chở bọn tôi về thôi Nhưng chỉ có tôi mới biết mặt Long Chín Cửa Ảnh các anh dùng để truy nã hắn Cũng là ảnh từ mười mấy năm trước Bây giờ hắn bảo đàn em đóng giả mình để đánh lừa cảnh sát rồi chạy trốn cũng không biết chừng. Ngừng lại vài giây tôi mới tiếp tục. Với cả nếu tôi ở đây một mình, hắn tìm thấy thì còn nguy hiểm hơn. quang có lẽ cũng cảm thấy lời tôi nói có lý nên không nói thêm gì. Chỉ ngước lên nhìn Thành. Anh ta mặc áo xong mới bảo tôi lát nữa đến chỗ long chín cửa. Em chỉ cần ngồi trên xe xác nhận có phải hắn hay không là được. Ngoài ra nếu không có lệnh của tôi thì không được tự ý xuống xe. Được đi theo tôi như mở cờ trong bụng lập tức gật đầu tôi biết rồi mặc thêm áo khoác vào vâng lúc chúng tôi ra đến bên ngoài thì đã có ba bốn chiếc xe khác chờ sẵn ở cổng trạm xá mấy người cảnh sát mặc thường phục xuống xe thấy thành liền giơ tay ngang thái dương chào chào cục trưởng thành khẽ gật đầu bước chân nhanh nhẹn dứt khoát lên một chiếc xe vừa đi vừa báo tình hình cho tôi biết tôi cũng theo anh ta ngồi lên chiếc xe đó ngồi ở hàng ghế phía sau cùng với thành Quang lại ngồi ghế phụ phía trước. Người cảnh sát kia ngây ra nhìn tôi một giây rồi cũng quay lại ghế lái vừa nổ máy lái đi vừa báo cáo. Sáng nay có một người dùng súng bắt cóc ba đứa bé. Hắn yêu cầu cảnh sát phải cung cấp xe và lương thực cho hắn sau đó dẫn đường cho hắn sang biên giới. Khi nào vượt qua biên giới thì hắn sẽ thả người. Hắn nói tên hắn là Long Chín Cửa. Người kia gật đầu. Vâng, hình dáng bên ngoài thì na ná giống nhưng hình như mấy ngày trốn trong rừng không được ăn uống tắm rửa Nên dâu ria hơi xồm xoàm Quần áo rách dưới Không xác nhận chắc chắn được xếp ạ Thành liếc tôi một cái Ba đứa trẻ thế nào có bị thương không Tạm thời không vấn đề gì Nhưng bọn trẻ sợ nên khóc suốt Em nghĩ nếu cứ kéo dài như thế Có khả năng lớn lòng chín cửa sẽ sát hại mấy đứa nhỏ Người cảnh sát kia nhìn thành qua gương chiếu hậu Xếp chúng ta có nên kéo dài thời gian Chờ đặc nhiệm súng bắn tỉa đến không Không kịp Bây giờ đường lên đây vẫn chưa khai thông xong Chờ được bọn họ thì Long Chín Cửa cũng cao chạy xa bay rồi Trong tay hắn không chỉ có một con tin Mà có tận ba đứa trẻ Không thể mạo hiểm được Vậy phải làm sao ạ Thành mở bàn đồ ra Đánh dấu vị trí của Long Chín Cửa Rồi trầm mặc một lúc Khi xe bắt đầu lên dốc Anh ta mới bình tĩnh phân phó nhiệm vụ của từng người Cũng không quên nhắc nhở phải đảm bảo an toàn cho con tin Là nhiệm vụ trên hết Bằng mọi giá phải cứu sống mấy đứa trẻ Tôi ngồi bên cạnh nghe xong mấy lời này bỗng dưng lại vô thức ngước lên nhìn thành trong lòng đột nhiên cảm giác vô cùng ngưỡng mộ không chỉ vì cảnh sát hình sự dám dấn thân vào nguy hiểm làm nhiệm vụ mà còn vì bọn họ thật sự hết lòng vì tính mạng của nhân dân người như thành rất đáng để người khác kính trọng đến ba đứa trẻ anh ta còn muốn cứu vậy thì tại sao năm đó lại có thể ép mẹ tôi nhảy lầu được chứ có lẽ sau khi bắt được long chín cửa trở về tôi phải hỏi rõ ràng thành một lần mới được xe chạy rất nhanh lên đỉnh dốc vòng vèo qua mấy con đường đất nhỏ đi qua hồ cảnh vân cuối cùng cũng dừng lại trước một ngôi nhà lá đã đổ nát một phần bên ngoài có mười mấy người cảnh sát hình sự đang đứng vòng tròn vây kín thành trước khi xuống xe thì quay đầu nhìn tôi trần ý dạ nhớ lời tôi nói không tôi gật đầu mạnh rồi đáp tôi nhớ rồi tôi sẽ không tự ý xuống xe thành đưa một chiếc tay nghe cho tôi rồi nói lát nữa chúng tôi sẽ dụ long chín cựa ra ngoài em chỉ cần ngồi ở đây xác nhận có đúng hắn là long chín cửa không Nếu đúng thì bấm nút trên tai nghe rồi nói qua đó Biết không? Tôi biết rồi Ừ Thành mở cửa xuống xe Lại nhìn tôi một cái rồi mới xoay lưng vào bên trong Tôi cũng nhìn theo anh ta Lúc này mới dám nói một câu Thành, cẩn thận Rõ ràng cách một lớp cửa kính xe Thành lại không cần quay đầu nên không thể đọc được khẩu hình của tôi Nhưng khi vừa dứt lời Thì bước chân anh ta cũng khựng lại Thành đứng im hai giây Rồi lại ngẩng đầu tiếp tục đi về phía trước Quang cũng kẻ kẻ đi bên cạnh anh ta. Người chỉ huy ở đó nhìn thấy bọn họ thì lập tức tiến lại. Bọn họ trao đổi nhanh chuyện gì đó. Lát sau tôi thấy một người cầm loa chĩa vào trong ngôi nhà lá. Long chín cửa. Bọn tôi đã chuẩn bị xe cho anh rồi đây. Trên xe đã có thực phẩm đúng theo yêu cầu. Mấy đứa bé không liên quan. Thả bọn chúng ra đi. Có tiếng người hét lên đáp trả. Để lại xe và lương thực. Chúng mày cút khỏi đây. Khi nào qua được biên giới thì tao mới thả người. Bọn trẻ còn nhỏ. Không theo được anh đi quãng đường xa thế đâu. Với cả chúng tôi đã chuẩn bị xe và lương thực theo đúng ý anh. Anh thả bọn nhỏ ra đi. Tao nhắc lại lần cuối. Chúng mày rút mau. Nếu không thì tao sẽ bắn vỡ sọ một đứa trước. Hắn vừa dứt lời, thì có một tiếng súng vàng lên. Lũ trẻ nghe thấy tiếng súng thì càng gào lên khóc. Ở bên này, Thành lập tức cầm lấy loa phát thanh, cứng rắn nói một tiếng. Lòng chính cửa. Mày nên nhớ, bây giờ con tin mới là hy vọng sống của mày. Mày bắn bị thương một đứa. Cũng có nghĩa là con đường sống của mày Cũng ngắn đi một ít Tao khuyên mày một câu chân thành Muốn chạy trốn được thì tốt nhất Đừng để tao nghe tiếng súng thêm lần nào nữa Nếu không Không có chuyện tao đứng đây để thương lượng với mày nữa đâu Một câu nói tràn đầy sức mạnh Thể hiện sự bình tĩnh Quyết đoán cùng lạnh lùng Không chỉ có tất cả chúng tôi đều kinh ngạc nhìn Thành Mà ngay cả Long chín cửa Cũng im bặt hồi lâu Một lát sau mới gầm lên Mày là cái thằng nào Mày lấy tư cách gì đứng ở đây ra oai với tao Người chỉ huy ở đây Thành nói đại khái <cười> Chỉ huy à Tốt Mày là chỉ huy thì mau bảo đồng đội của mày rút Tao qua được biên giới sẽ thả người Cho tao xem người sống trước Gì cơ Mang ba đứa trẻ ra bên ngoài Nếu cả ba còn sống Tao sẽ để mày qua biên giới Chỉ cần một đứa chết Thì mày đừng hỏng đi đâu cả Mày Lòng chính cửa biết đã gặp phải nhân vật cứng Cũng không dám nổ súng đe dọa thêm lần nữa Mà chỉ nói Sao tao biết Mày không cho súng bắn tỉa chơi tao Đường lên trên đỉnh núi này Vẫn bị cắt ở chân núi Súng bắn tỉa đến đây bằng cách nào Mày tưởng súng của cảnh sát muốn mang đi đâu thì mang Như đám tội phạm chúng mày đấy à Thành nheo mắt quan sát tình hình bên trong nhà lá Bên trong vừa tối tăm vừa ẩm thấp Không thể nhìn rõ được gì Nếu mày sợ Thì cứ ôm cả ba đứa bé ra ngoài Lấy chúng làm bia chắn cho mày Bọn tao sẽ không nổ súng Lòng chín cửa nghe cũng có lý Hắn suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói một chữ Được Tất cả chúng mày lùi lại Tao sẽ đưa ba đứa ra Được Khi Thành nói xong mấy lời này Tôi mới thấy anh ta ấn một nút trên tai nghe Sau đó một tiếng nói vang lên từ tai nghe của tôi Trần ý Tôi giật mình Lúc này mới chợt phát hiện ra một điều rằng Bạn ấy Thành nói chuyện với lòng chín cửa qua loa Như vậy nghĩa là không cần đọc khẩu hình Cũng có thể giao tiếp được Anh ta nghe được rồi à? Thính giác của Thành hồi phục rồi. Có nghĩa là ban nãy anh ta cũng nghe được câu Thành, cẩn thận mà tôi đã nói sao? Phía trước mấy người cảnh sát đang bắt đầu di chuyển. Tôi ở bên này ngẩn ra mấy giây rồi mới sực nhớ phải trả lời. Tôi ở đây. Chú ý nhìn hắn. Chỉ nhìn, không tự ý hành động. Anh ta nhắc lại. Vâng. Một lát sau, có bóng người kéo theo mấy đứa trẻ chậm rãi mở thanh liếp rách nát trước yên nhà đi ra. Tôi cố nhau mắt nhìn. Nhưng dầu riêng hắn quá sồm sàm, tóc tai vừa bết vừa dài, lại bịt mặt, không thể xác định được có phải lòng chín cửa hay không. Thành cũng khẽ cau mày. Bịt mặt như vậy, có nhận ra được không? Ở xa quá, tôi không nhìn ra được. Ừ, tiếp tục nhìn xem. Vâng. Lòng chín cửa ra ngoài, mới nhìn cảnh sát vây thành vòng bên ngoài một lượt. Sau đó ánh mắt dừng lại trên người Thành. Mày là chỉ huy? Anh ta gật đầu, phải. Trông cũng ra gì đấy? hắn mỉa mai cười khẩy ba đứa này vẫn còn sống tạm thời chưa chết nổi đâu mau đưa xe đến đây lúc này có ánh sáng tôi mới nhìn rõ được ba đứa trẻ bị bắt bọn nhóc đều là người ở trên này chân không giày dép trời lạnh như vậy mà đứa nào cũng chỉ mặc một manh áo mỏng manh vừa bẩn vừa rách lần đầu gặp chuyện như vậy nên mấy đứa nhỏ sợ hãi góc đến sưng cả mắt nước mắt nước mũi nhèm nhuốc trên mặt lại có mấy vết thương tím bầm do bị đánh tôi nhìn thấy trong đó có một đứa Đã từng thơm tôi khi được tôi cho kẹo Liền nghiến răng chửi thề một tiếng Thằng khốn kiếp Thành có lẽ cũng nghe được Nhưng không nói gì chỉ hỏi Mày đánh bọn nhỏ Không nghe lời cho mấy cái bà tai thôi Lòng chính cựa có vẻ thiếu kiên nhẫn Dùng báng súng thúc vào mặt đứa bé đang khóc to nhất Mày đừng lắm lời máu mang xe đến đây Nếu còn lòng vòng mất thời gian Thì hôm nay tao chết Mấy đứa trẻ này cũng chết Đứa bé kia bị đánh trào máu miệng Sợ đến mức tiểu cả ra quần, quên cả khóc. Nó rúc vào giữa hai đứa bé còn lại, ba đứa túm tụm vào nhau run lẩy bẩy. Tôi nghe được Quang cũng chửi tục như tôi, nhưng anh ta không dám tự ý hành động. Chỉ có mắt nhìn trầm trầm long chín cửa. Thành thì lạnh lùng quyết đoán hơn, anh ta không nói không rằng tiếng nào. Khi long chín cửa chuẩn bị đánh thêm một đứa nữa, thì một viên đạn từ nòng súng của Thành lập tức sượt qua má hắn. Nhanh đến nỗi, hắn phản ứng không kịp. Chỉ thấy mặt đột nhiên xuất hiện một vết xước dướng máu. Mày... Lòng chính cửa nghiến răng, đỉnh mắng, nhưng lại sợ ăn thêm một phát đạn trúng tim. Nhân lập tức ôm một đứa trẻ lên tay, tay còn lại chĩa súng vào người Thành. Tất cả cảnh sát ở đó cũng lập tức nâng súng nhắm vào hắn. Tôi còn nhìn thấy một người cảnh sát cũng lặng lặng lách qua mấy bụi lau, rồi trèo vào bên hông nhà, nhẹ nhàng đi đến gần long chính cửa. Thành vẫn bình tĩnh tựa như núi. anh ta nhìn long chín cửa giọng lạnh như băng tao đã cảnh cáo mày đừng động vào mấy đứa nhỏ còn có lần nữa viên đạn này sẽ không sượt qua mặt mày đâu mà là xuyên thẳng vào giữa trán mày đấy mặt mày long chín cửa xanh lét như tàu lá hắn vô thức đưa tay lên lau máu trên gò má vô tình lại làm tuột khăn bịt mặt lúc nhìn kỹ được gương mặt của long chín cửa tôi lập tức nói với thành không phải lòng tôi không hiểu sao lại nóng như lửa đốt Rõ ràng ngồi trong xe không thể chạy ra được, nhưng vẫn cuống lên, hắn không phải là Long Chính cửa, Long Chính cửa là kẻ mặt sỗ, từ môi đến mũi có một vết sẹo dài. Em nhìn kỹ một lần nữa chưa?" anh ta khẽ nói, ngữ điệu của tôi vô cùng dứt khoát, tôi khẳng định chính xác. Thành có lẽ chỉ chờ có thế, anh ta đột nhiên lạnh giọng hét một câu, "Trần ý, cúi thấp đầu xuống, gì cơ? Triển khai phương án 2." Lời vừa dứt thì Thành lập tức nổ súng lần nữa. gã đóng giả long chính cửa đang bị phân tán bởi câu nói triển khai phương án hai của anh ta không kịp phản ứng liền trúng đạn ngay đầu gối hắn hét lên một tiếng đau đớn định nổ súng đáp trả nhưng đúng lúc này một người cảnh sát từ phía bên hông nhà cũng ngay lập tức nhảy đến chỉ trong vòng nửa giây đã cướp được súng từ tay hắn quang chỉ chờ có thế nhanh như chớp xông đến đạp thẳng về phía ngực long chín cửa sau đó lôi ba đứa trẻ vào trong nhà lá nói thì lâu Nhưng hành động của bọn họ quá nhanh, chỉ trong vòng mấy giây đã dọn gọn gàng sạch sẽ bên này. Lúc cửa ngôi nhà lá vừa đóng lại thì đột nhiên có mấy tiếng đùm đoàng vi vút từ phía sau phòng đến. Sống lưng tôi lập tức lạnh buốt Quay đầu mới nhìn thấy có sáu tên cầm súng máy xông tấn công từ phía sau. Thành gầm lên một tiếng, tàn ra. Mặt đất trước đầu xe nhanh chóng bị xới tung. Bên hông xe tôi đang ngồi cũng vang lên những tiếng lộp bộp của đạn bắn tới. ban nãy thành đã ra lệnh để tất cả xe ở vòng ngoài nên lúc này những chiếc xe trở thành lá chắn bảo vệ cảnh sát bên trong súng máy nã ầm ầm vào xe khiến kính của những chiếc xe bên cạnh đều vỡ tung tóe chỉ có kính bên này không có nổi viên đạn nào xuyên qua lúc này tôi mới phát hiện ra một chuyện hóa ra ngay từ đầu thành bảo tôi không được xuống xe là bởi vì chiếc xe này là chiếc xe chống đạn anh ta nhắc tôi cúi đầu cũng không phải sợ tôi bị thương mà đơn giản chỉ vì không muốn bọn long chín cửa, Phát hiện ra có người trong xe Và chú ý đến tôi Hiểu được điều này Trái tim tôi lập tức cảm thấy rất xúc động Tôi quay đầu về phía trước Há miệng định gọi tên anh ta Nhưng lại nghe Thành nói Quang, mấy đứa nhỏ có sao không? Không sao, sếp Mọi người cứ lo đám bên ngoài đi Trong này đã có em Đảm bảo an toàn cho bọn nhóc, rõ Thành không nói nữa Nòng súng của anh ta đột nhiên Hướng về phía xe tôi Rồi bóp cò ba cái tôi giật mình nhìn qua gương chiếu hậu mới biết tên vừa trúng đạn hình như đang chuẩn bị mở cửa xe tôi đang ngồi thân thể tôi lập tức cứng đờ nghĩ đến cửa xe có bọc thép nhưng ổ khóa chắc chắn không chịu được mấy lần súng máy nã đến gã kia mà mở được xe thì chắc chắn người tôi sẽ tủng lỗ chỗ như tổ ong mồ hôi lạnh trên trán tôi liền túa ra đầm đìa đúng lúc này có một giọng nói trầm trầm vọng đến qua tai nghe trần ý vâng tôi lập tức lấy lại tinh thần đáp đừng sợ Thành vẫn tiếp tục nổ súng Nhưng ngữ điệu kiên định vững vàng tựa như núi Có tôi ở đây Không sao đâu Một lời nói như có thể chạm vào trái tim tôi Giữa lúc mưa bom bão đạn Mà nghe được lời này từ Thành Bất giác tôi cũng cảm thấy chấn tĩnh Tôi hít vào một hơi rồi đáp Tôi biết rồi anh có bị thương không Thành lập tức đáp Không sao đừng xuống đây Bọn chúng có súng máy Phải làm sao bây giờ Có một đội nữa đang ở sau lưng bọn chúng Tôi cần giữ tính mạng của Long Chính Cửa. Em xác định cho tôi, trong năm tên cầm súng máy kẻ nào là Long Chính Cửa. Lúc này tôi mới quay đầu lại một lần nữa, phát hiện ra đúng là có mười mấy bóng người âm thầm bám theo năm tên cầm súng máy kia. Hóa ra thành đã có tính toán từ trước, ban nãy có cơ hội cũng không giết kẻ giả danh Long Chính Cửa, là vì muốn giữ mạng hắn để điều tra. Khi xác định không phải, anh ta lập tức triển khai phương án 2. Đám Long Chính Cửa thật muốn nhử cảnh sát, gom lại một chỗ để giết cho dễ. Anh ta lại tương kế tiểu kế, mai phục ngược lại hắn. Quả nhiên, không hộ danh là cục trưởng của cảnh sát hình sự, nhìn xa trông rộng, liệu sự như thần. Trong lòng tôi, không nhận được cảm giác kích động và ngưỡng mộ, nhưng lúc này không có nổi thời gian để khen thành. Tôi nheo mắt, nhìn trầm chầm, chầm tên phía sau, rồi lập tức thốt lên. Tên ở giữa, người mặc áo đen, đi bốt cổ cao, hắn chính là Long Chín Cửa. Em chắc chắn, tôi chắc chắn, tôi tin em. Thành gật đầu, sau đó nhanh chóng phát thông tin đến tất cả đồng đội, yêu cầu mọi người giữ tính mạng cho kẻ ở giữa mặc áo đen. Khi có lệnh của anh ta, mười mấy bóng người phía sau mới lặng lặng tấn công. Đám người của Long chính cửa, ban đầu tưởng đã mai phục được cảnh sát, không để ý phía sau. Rất nhanh, cả năm tên liền bị kẹp lại một chỗ, trước sau đều là cảnh sát. Long chính cửa không chạy được đi đâu, liền buột miệng chửi một tiếng bị chơi rồi chúng mày hai đứa trước hai đứa sau có chết cũng phải kéo theo lũ cảnh sát chết cùng bắn đi thành cũng gầm lên lòng chính cửa đầu hàng đi hạ súng xuống tự nguyện đầu thú sẽ được khoan hồng ông nhổ vào lòng chính cửa cũng là một con cáo già, lăn lộn trong danh giới tội ác nhiều năm hắn rơi vào đường cụt thì chó cùng rất dậu, lập tức nép vào một thân xe để tránh đạn từ phía thành bắn tới Lại tóm một tên đàn em lôi ra trước mình làm bia đỡ đạn. Đằng nào cũng không chạy thoát. Muốn chết thì ông sẽ kéo theo chúng mày cùng chết. Ông không cần khoan hồng. Mày không cần khoan hồng, nhưng anh em của mày thì có. Anh em của mày còn gia đình, còn mẹ già, vợ trẻ con nhỏ. Tự nguyện đầu thú vẫn còn có cơ hội làm lại cuộc đời. Mày kéo theo anh em của mày chết cùng, còn gia đình người ta thì sao? Lòng chín cửa, mày cũng không có người nào cần nuôi ư? Những câu nói của Thành đánh thẳng vào nơi yếu nhất Trong lòng đám tội phạm Bọn chúng nhìn kẻ đang bị Long chính Cựa lôi ra làm bia đỡ đạn Sau đó lại nhìn phía cảnh sát không hề có ý định nổ súng liền nói Anh Long Cảnh sát nói đúng đấy Đầu thú vẫn có cơ hội được Hai chữ khoan hồng còn chưa kịp nói ra Long chính Cựa đã lạnh lùng nổ súng giết chết người đàn em của mình Hai mắt hắn long sòng sọc Đám cảnh sát chúng mày Nghĩ lừa được tao à Tao nói cho chúng mày biết Tao thừa biết Hôm nay tao có đầu thú thì chúng mày cũng sẽ nhốt tao lại, trá tấn ép cùng xong, đưa ra tòa án thì kiểu gì tao cũng bị tử hình thôi. Thế thì tội quái gì, tao đây phải vòng vo như thế. Hôm nay tao chết, cũng kéo theo mấy đứa mày chết cùng để tế vong hồn cho tao. Hắn nói xong, liền rút ra một quả lựu đạn, hành động quá nhanh khiến sống lưng tôi lạnh toát, mà sắc mặt của những người cảnh sát đứng phía sau cũng lập tức cứng đờ. Thành vừa nã đạn túi bụi về phía lòng chính cửa vừa gầm lên. Tất cả lùi về phía sau, lùi về phía sau ngay lập tức. Lòng chính cửa nấp sau xe, phía trước lại có tên đàn em làm bia nên không bị trúng đạn. Hắn nghe thấy tiếng hét của Thành thì cười sằng sặc. Dùng mạng của cả lũ chúng mày để tế mạng ông cũng đáng lắm. Lũ khốn kiếp cảnh sát hình sự chúng mày, chết theo ông đi. Dứt lời, hắn lập tức vung tay, định ném lựu đạn về phía trước. Ở đó có mười mấy cảnh sát hình sự. đang cầm súng chĩa về phía lòng chính cửa. Khoảng cách quá gần, bọn họ có quay đầu chạy cũng không thể thoát được khỏi phạm vi bom nổ. Lúc đó không chỉ có một, mà sẽ là rất nhiều người phải hy sinh. Lần đầu tiên trong đời, chứng kiến cảnh sát hình sự tác chiến, tôi mới biết sinh mạng bọn họ mong manh như thế. Còn tôi, đứng trước sinh mệnh của người khác, tôi không có nhiều lựa chọn. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ, phải cứu được mười mấy người cảnh sát kia, nên lập tức nhào lên ghế lái, Cài số lùi dẫm mạnh chân ga Chiếc xe tôi đang ngồi Lập tức lao như tên bắn về phía sau Đâm vào người của Long chính cửa Khiến hắn ngã sấp mặt xuống đất Quả lựu đạn trong tay Chưa kịp ném đi cũng rơi xuống Là rơi ngay ở ngay gầm xe của tôi Thành nhìn thấy cảnh này Thì kinh hoàng hét lên Chân ý Tôi nghĩ có lẽ đây là lần cuối cùng Tôi nghe được người ấy gọi tên của tôi Thành Chắc là tôi phải đi đây Trong vòng mấy giây trước khi quả lựu đạn phát nổ Bỗng dưng tôi lại lần mò sờ được nút mở cửa khóa xe Khi thời gian chỉ còn đếm được bằng tích tắc Thì tôi cũng nhanh như chớp đạp cửa lao ra ngoài Gió ở bờ vực thổi đến làm nhòe đi mắt tôi Cùng lúc này ở bên kia Cũng vang lên đoàn một tiếng như sấm nổ Áp lực của lựu đạn Khiến thân thể tôi văng đi xa Vốn dĩ có thể dừng ở thảm cỏ ngay trước bờ vực Nhưng chấn dung từ vụ nổ Cũng đồng thời làm vách núi sạt xuống Đất đá ẩm ẩm đổ xuống bên dưới Người tôi cũng bị trôi theo Tôi nghĩ lần này tôi xong đời thật rồi Nơi này còn cao hơn hồ cảnh vân Bên dưới là vực sâu thăm thẳm Cao đến cả nghìn mét Nếu như rơi xuống thì hậu quả còn tệ hơn Bị liệu đạn nghiền nát nhiều Sẽ là đập vào đá rồi tan thay nát thịt ở dưới đó Vực cũng quá sâu nên không có đội cứu hộ nào tiếp cận được Ra thịt tôi sẽ bị côn trùng ăn hết xương cũng sẽ mục ruống ở dưới đó Vĩnh viễn mắc kẹt tại thôn Trường An này Cuộc đời tôi cứ vậy mà kết thúc ở đây sao Tôi và ba mẹ Nguyên còn có cả Thành nữa Mãi mãi không thể gặp được nữa sao Lòng tôi tràn đầy đau đớn và sợ hãi Nhưng không có cách nào chống cự Chỉ có thể lặng lẽ nhắm mắt Chấp nhận sự bi thương đó Tuy nhiên khi thân thể tôi vừa trượt được Chừng 10 mét Thì cánh tay bỗng dưng bị ai đó tốm lấy Cơ thể đang trượt xuống Cũng bị kéo lại đột ngột giữa không trung Vội vã ngẩng lên Mới thấy Thành đang nắm chặt cổ tay tôi Một tay anh ta bám lấy cành cây chìa ra ở bên vách vực Hai mắt đỏ ngầu gọi tên tôi Trần Ý Anh, anh Bám chặt lấy tay tôi Tôi hoảng hốt nhìn lên phía trên Phát hiện đỉnh đầu thành cách bờ vực hơn 10 mét Nghĩa là ban nãy tôi rơi xuống Anh ta cũng đã nhảy theo tôi Nghĩ đến việc trong thời khắc quyết định Có một người đàn ông không màng sống chết Sẵn sàng lao xuống vực để cứu tôi Trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh chàng thanh niên Luôn cõng tôi trên lưng nhiều năm trước Cổ họng trào răng một niềm xúc động Lẫn chua xót Không nói rõ được Viền mắt tôi cay xè run dày nói Anh đúng là đổ điên Thành cũng mắng tôi Ừ tôi điên Em cũng điên Em không quan tâm đến mạng sống của em Nhưng tôi thì có Gió thổi tung mái tóc ngắn của anh ta Thành cúi đầu nhìn tôi Bằng cách nào cũng phải sống cho tôi Bám chặt tay vào Tôi đưa em lên Tôi gật gật Có Thành không màng hiểm nguy vì tôi Tôi cũng sẽ không phụ lòng anh ta Sẽ nỗ lực hết sức để tiếp tục sống Chân tôi đạp vào vách núi Tay bám chặt lấy tay anh ta Thành thấy tôi nghe lời như vậy mới nói Lát nữa đứng lên vai tôi Mọi người ở trên sẽ đỡ em, biết không? Vâng Vừa dứt lời thì Quang cũng ngó đầu ra khỏi vách vực Thấy tôi và Thành đang treo leo ở không trung Cũng hét lên một tiếng Anh Thành, chân ý Hai người chịu đựng một chút, bọn em tìm dây đưa đến ngay Thành gật đầu Làm nhanh lên Sau chấn rung Bờ vực vẫn tiếp tục sạt lở Mấy người cảnh sát hình sự trên đó Không thể nhòi người ra quá xa được Quang mới chỉ chống tay bên mép vực Mà đất đá đã lại ảo ảo rơi xuống Đổ xuống đầu Thành và tôi Anh ta sợ hai người bọn tôi bị thương Nên phải nhanh chóng rút tay về Lúc này Thành cũng đã kéo tôi lên được một chút Nhưng tôi còn chưa kịp vui mừng Thì đã thấy cành cây bên trên vang lên sắc một tiếng Cách chỗ tay Thành đang bám Có một chỗ bắt đầu nứt ra cành cây nhỏ như thế Không thể chịu đựng được sức nặng của hai người Có lẽ sắp gãy rời Mặt tôi lập tức tái mét ngẩng lên nhìn Thành Cũng thấy đầu mày anh ta cau chặt lại Ở trên này không có điểm bám Em chỉ cần giữ chân ở bên vách núi Đừng làm đung đưa người là được Ánh mắt anh ta kiên định Bình tĩnh và sáng người nhìn tôi Đừng lo gì cả Tôi sẽ giữ được em Thành ừ, Vết thương trên người anh Lại rách ra rồi Thành cúi đầu Lưng áo bây giờ đã ướt đẫm máu Máu chảy dọc theo cả cánh tay Rơi xuống bàn tay tôi Nhưng anh ta vẫn nói Không sao đâu, một lát nữa là ổn thôi cành cây lại vang lên răng rắc lần nữa Cơ thể tôi vừa lên được một chút Lại bị trôi xuống Thành lại không thể buông tay tôi ra Để bám vào vách núi Thành ra cũng trượt xuống theo tôi Tình thế lúc này có lẽ đã gấp đến mức Không thể chờ được quang thả thang dây xuống Mà nếu tôi cứ bám mãi vào tay Thành Thì khi cành cây kia gãy Cả hai chắc chắn sẽ rơi xuống vực Mà khi phải lựa chọn Thì một mình tôi chết là đủ rồi Thành là cục trưởng của một cục cảnh sát Anh ta còn cả một tương lai dài phía trước Anh ta còn phải bắt tội phạm Vẫn phải sống để làm tấm gương Cho bạn trẻ trong thôn trường An Thế nên tôi nói Thành buông tay đi Trần ý Thành sửng sốt nhìn tôi Cảnh cây kia không chịu đựng nổi sức nặng của hai người Anh buông tay tôi rồi bám vào vách vực Chờ anh Quang thả dây xuống cứu Em đừng có nói linh tinh Chúng ta có thể chờ được Em cứ bám chặt tay tôi Chỉ một lát nữa thôi Quang thả dây xuống là chúng ta có thể sống Em đừng buông tay Anh đừng lừa tôi Tìm được dây còn phải buộc chắc chắn vào thân cây rồi mới có thể thả xuống Tôi vẫn bám vào tay anh Thì sao chờ được đến lúc đó chứ Thành, anh buông tay đi thôi Tôi không buông Em bám chặt vào tôi Thành gầm lên, tôi cũng hét to Tôi không nghe, mạng là của tôi Tôi chọn sống hay chết là quyền của tôi anh mau buông ra trần ý tôi dùng tay còn lại rút dao trên người dồn toàn lực phóng thẳng khe nứt của đá ngay trước mặt Thành sau khi mũi dao cắm thẳng vào đá tôi mới chậm chậm gỡ từng ngón tay của anh ta đang nắm chặt cổ tay mình lúc trước là ba tôi có tội với gia đình anh nước mắt tôi rơi đầy mặt Thành nắm rất chắc tôi phải dùng cả móng tay để bấu vào ngón tay anh ta vừa lôi vừa kéo mới tách được một ngón tôi cũng có tội với ngọc của anh Nếu năm đó tôi không nói với cô ấy anh đã chết Thì Ngọc cũng sẽ không nhảy sông tự vẫn Nếu không phải tôi nói những lời vớ vẩn Thì người phụ nữ anh yêu Cũng sẽ không chết đi Hai mắt Thành đầy tơ máu nhìn tôi Trên tay anh ta Máu cũng chảy dòng dòng Chất lòng màu đỏ ấy làm trơn tuột đầu ngón tay Thành không thể tiếp tục giữ được cổ tay tôi Trần ý Ai nói với em Ngọc là người tôi yêu Không phải sao Gió thổi mạnh như vậy nhưng vẫn không thể tạt khô được nước mắt tôi. Cứ hết giọt này, lại tới giọt khác lăn xuống, làm ướt đẫm gò má. Năm đó, tôi bắt anh quỳ không phải vì muốn hạ nhục anh. Tôi chỉ muốn biết, trong lòng anh yêu Ngọc đến bao nhiêu. Tôi biết. Anh biết. Người đàn ông kia lặng lẽ nhắm mắt, dường như mắt nhòe nên tôi nhìn nhầm. Tôi thấy một giọt lệ trong suốt, trượt xuống từ mắt thành, rồi nhanh chóng tan biến theo gió. trần ý, tôi tưởng làm như vậy. em sẽ hết hy vọng nhưng sau này mới phát hiện ra người cứ mãi hy vọng lại là bản thân tôi trần ý cho nên em đừng buông tay tôi khóc không thành tiếng thành tôi xin lỗi tôi gỡ đến ngón tay cuối cùng của anh ta miệng vẫn lẩm bẩm nói một câu tôi xin lỗi thành tôi xin lỗi hơi nước lạnh buôn thổi từ đáy vực đến làm băng giá sống lưng tôi Trong khoảnh khắc tôi buông tay Tôi có thể thấy Thành gầm lên hai chữ Chân ý Quang ở bên bờ vực Vừa thả dây xuống cũng hét to Chân lý đừng Tôi mỉm cười coi như tạm biệt hai người họ Đến giây phút cuối cùng này Có lẽ lòng tôi thanh thản được rồi Không trồn bước Không lo lắng, không sợ hãi Trái tim nhẹ nhàng Như chút bỏ được một gánh nặng ngàn cân Ngoài một tình yêu nồng nàn Bị bỏ lại ở trên vách đá đó Tôi không còn tiếc nuối điều gì nữa đâu. Kỳ thực, từ lúc lựa chọn xông đến để cứu mười mấy cảnh sát hình sự kia, tôi cũng đã chấp nhận bản thân không thể sống tiếp được nữa rồi. Nhưng mạng của tôi đổi được mạng của nhiều người như vậy, đổi cả được tính mạng của Thành, tôi cũng cảm thấy điều mình làm có ý nghĩa. Coi như chuộc lại một phần nào đó lỗi lầm của ba tôi, coi như dùng mạng tôi trả nghiệp báo của Hồng Hưng, cũng coi như kết thúc một kiếp đầy đau thương khi tôi đã yêu sâu sắc người mà tôi nên hận. tôi lặng lẽ nhắm mắt thả tự do thân mình xuống bên dưới gió lạnh thổi vi vút bên tai cơ thể giống như bị hút vào lỗ đen cứ thế lao nhanh xuống vực chừng vài ba phút sau tôi thấy lưng mình đập xuống một tán cây rất dày sau đó lại rơi xuống những tán cây khác cuối cùng là rơi vào một thứ vừa mềm vừa lạnh buốt nước bắn tung tóe lên không trung vào cả tai tôi lực dội đến làm lục phụ ngũ tạng tôi như muốn văng cả ra ngoài đau đến mức không sao nói thành lời được Chân tay tôi không thể nhúc nhích Cứ thế chìm xuống đáy hồ dưới vực Nhưng chỉ chưa đầy năm giây sau bỗng dưng nước bên trên lại bị xé tung Một bóng người lao xuống nước Chấn động dập dờn xô đến Làm tôi giật mình Mở mắt ra Nhìn thấy Thành cứ ngỡ là mơ Anh ta bơi về phía tôi Vươn tay ra Tôi cũng giống như một phản xạ vô điều kiện Giơ tay nắm lấy tay Thành Sau đó thì chỉ thấy mọi thứ quay cuồng Trước mắt tối dầm lại Không còn nhìn được gì nữa Tôi bắt đầu chìm vào một giấc mộng mệt nhoài. Tôi mơ thấy vào năm 18 tuổi, có một đêm trời mưa lớn, bị sốt đến thiếu chút nữa thì co giật. Trong nhà chẳng có ai. Thành đã ôm tôi ra xe, rồi lái như điên đến bệnh viện. Cơn mưa lớn làm tắc cứng mấy con phố, hàng loạt xe bị ngập chết máy nằm la liệt trên đường. Thành mới vừa chở tôi ra được đầu đường, thì xe cũng không đi được. Anh ta đành phải cởi áo vest của mình trùm lên đầu tôi. Sau đó xuống xe, cõng tôi chạy như bay trong cơn mưa ấy tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên được đêm mưa ngày hôm đó một người đàn ông ôm chặt lấy đùi tôi cứ thế chạy mãi chạy mãi về phía trước ống quần anh ta ngập trong nước áo sơ mê cũng ướt nhẹp nước mưa tôi ngửi thấy ngoài mùi xà phòng thơm thơm còn lẫn cả mùi tanh của máu trong cơn mê sảng tôi mới lẩm bẩm hỏi thành anh lại bị thương rồi à nước mưa chảy ròng ròng trên mặt anh ta nhưng thành vẫn ngẩng đầu nói không sao đâu, Thành đừng bị thương nữa được không anh bị thương, em sẽ rất đau lòng người đàn ông kia im lặng rất lâu rất lâu, đến khi mưa hoàn toàn rửa trôi được máu trên người anh ta Thành mới đáp, được lúc đó tôi đã nhắm mắt ước nguyện tôi ước Thành sẽ không bao giờ bị thương nữa tôi ước anh ta sẽ được sống một cuộc đời bình an vui vẻ sau này lấy vợ sinh con nếu có thể thì tôi hy vọng người mà anh ta kết hôn sẽ là tôi Năm đó tôi chỉ có một lòng hư vinh Được làm vợ thành Nhiều năm rồi Ước mơ ấy đã không còn nữa Nhưng tôi vẫn rất yêu người đàn ông ấy Không nỡ buông tay Trần ý Tôi loáng thoáng nghe người nào đó gọi tên tôi Sau đó môi lại bị tách ra Một bờ môi lạnh giá thổi hơi vào miệng tôi Trần ý Mở mắt ra Có nghe không Trần ý Tôi bảo em mở mắt ra Người kia vẫn thúc giục tôi mở mắt Lại thổi không khí vào miệng tôi Cuối cùng tôi có cảm giác một dòng nước từ họng tôi ọc lên. Tuy nhiên người nôn ra một ngụm nước lớn. Cảm giác bị đẻ ép ở phổi lập tức biến mất. Tôi bắt đầu có thể thở được. Lại có người nào đó ôm lấy tôi, đập mạnh vào lưng tôi. Thở đi! Tôi ra sức hít thở, ngớp từng ngụm không khí căng tràn vào trong phổi. Lúc này khắp nội tạng tôi đều đau nhói. Nhưng tôi đã nhìn thấy bầu trời xanh ngắt ở bên trên đỉnh trường An. Nhìn thấy hồ nước rộng lớn bên cạnh. Nhìn thấy cả thành. Người anh ta cũng ướt sũng như chuột lột Nước trên tóc vẫn nhỏ tong tong qua khóe mắt đỏ ngầu Thành vẫn liên tục vỗ vào lưng tôi Nói tôi phải thở Còn tôi Sau khi nhìn chằm chằm anh ta mấy giây Mới có cảm giác đây không phải là mơ Thành không những lao xuống vách vực vì tôi Còn nhảy xuống hồ nước này cứu tôi Tôi cảm giác tôi đã điên Mà có người còn điên hơn tôi Anh ta thật sự điên rồi Cảm giác kích động sung sướng cùng hạnh phúc dội vào tim khiến tôi bật khóc Tôi lập tức nhào đến ôm lấy Thành Anh đúng là đồ thần kinh Anh nhảy xuống theo tôi làm gì Lỡ chết thì sao hả Anh mà chết thì chẳng phải tôi bỏ mạng uổng phí à Sao anh ngốc thế Thành sao anh ngốc thế Sống lưng của ai kia ngay lập tức cứng lại Thành cũng giang tay ôm lấy tôi Dòng khàn khàn Thậm chí lần đầu tiên tôi còn nghe được Cả thanh âm run rẩy từ cổ họng anh ta Trần ý đừng khóc Nước mắt tôi lã chã rơi trên mặt Nhưng vẫn cứng mồm cứng miệng nói Ai thèm khóc? Nước trong hồ vào mắt tôi đấy chứ Ai thèm khóc? Ừ, là nước trong hồ Thành đưa tay vỗ về lưng tôi Không sao rồi, ồn rồi Tôi vẫn giúp trong lòng anh ta khóc rưng dứt Khóc đến mức nước mắt thấm Đầy vai áo Thành Mãi một lúc sau, một cơn gió lạnh thổi đến Làm tôi run rẩy Tôi mới chợt nhớ ra, vội vàng buông anh ta ra Anh... Kích động qua đi, tôi lại cảm thấy hơi xấu hổ Không dám nhìn thẳng vào mặt Thành Mà chỉ dán chặt mắt lên anh ta Vết thương sao rồi Còn đau không Có thấy máu chảy không Không sao đâu Thành lắc đầu Dứt lời Anh ta lại nhìn khắp người tôi một lượt Em có chỗ nào đau không Tôi lắc đầu Rõ ràng chỗ nào cũng đau Nhất là ở chân Nhưng rơi từ vách núi cao như vậy xuống Mà không chết là tốt rồi Tôi không dám nói ra Sợ Thành lo lắng nên chỉ bảo Tôi cũng không sao cả vết thương cũ trên cổ chân em lại chảy máu rồi lúc này tôi cúi xuống mới thấy đúng là chỗ cổ chân hôm trước lại chảy máu mà bác sĩ đã nói nếu còn gãy lần hai thì có đóng đinh cũng không thể hồi phục hoàn toàn tôi ngượng ngùng gãi đầu chắc là ban nãy rơi xuống có va phải đá cầm máu lại chắc không sao đâu thành nâng chân tôi lên tỉ mỉ nhìn một lượt rồi nói cử động có đau lắm không hơi hơi anh ta khẽ nhíu mày sau đó nhặt một cành cây Rửa sạch sẽ rồi lại xé vạt áo mình Quấn quanh cành cây ấy Tiếp theo mới buộc vào cổ chân tôi Tay tôi bẩn Động vào sẽ dễ nhiễm trùng Nên không kiểm tra được xương cho em Em chịu khó băng lại như thế này Để cố định xương trước Tôi gật gật Vừa mới nín khóc Rồi lại thấy sống mũi cay cay Lòng xúc động không sao nói rõ được Thành nhìn thấy mắt tôi đỏ Tưởng tôi đau nên hỏi Đau lắm mà Không đau Không đau chút nào Tôi lắc đầu ngoẩy ngoẩy Chịu đựng một chút, lát nữa tôi cõng em đi tìm nơi tốt hơn. Chúng ta không ở đây đợi anh Quang tìm người xuống cứu sao? Tôi kinh ngạc hỏi. Đường dẫn lên thôn trường An vẫn chưa khai thông xong, đội cứu hộ lên được chắc phải ngày mai. Và lại từ vách núi xuống đây rất xa, đất đá lại dễ lở, mọi người không thể ngày một ngày hai xuống đến đây được. Chúng ta phải tìm chỗ nào sạch sẽ, kiểm tra vết thương của em trước, đợi mọi người xuống sau. Tôi ngẫm nghĩ cũng thấy anh ta nói rất đúng. Ở đây rừng thiêng nước độc, cả hai lại bị thương. Nếu cứ ngồi mãi ở chỗ này chờ đợi, chưa chắc đã sống sót được đến khi đội cứu hộ tìm thấy. Ở dưới này toàn cây cối rậm rạp như thế, chúng ta đi đâu được? Chắc sẽ có người sinh sống ở đây. Thành chỉ vào một vết chân người, lẫn vào vết chân động vật ở bên kia hồ nước. Lúc trước ba tôi có kể lại, ở dưới vách núi này có một thôn làng sinh sống, nhưng thôn làng này không có đường lên, không thể giao du với bên ngoài được, nên không biết được thực hư thế nào, chúng ta cứ đi trước rồi tính tiếp. Tôi gật đầu, Theo thói quen định rút dao ra đưa cho Thành Nhưng sờ không thấy Mới nhớ ra mình đã cắm nó ở trên vách núi Vừa định ngẩng lên Thì lại thấy anh ta đưa con dao đó cho tôi Của em này Tôi tròn xoe mắt nhìn con dao Rồi lại nhìn anh ta Anh rút nó ra Ừ, hiện tay nên rút ra Thành đặt dao vào tay tôi Sau đó xoay lưng lại nói Trèo lên lưng đi, tôi cõng em Tôi nói tôi vẫn đi được Nhưng cổ chân lúc này đầm đìa máu ra thịt quanh đó cũng rách bè rách bét, nếu tự lạc đi chắc chắn sẽ làm chậm hành trình của Thành. Rốt cuộc phải trèo lên lưng anh ta. Thành ôm chặt lấy bắp chân tôi, sau đó chỉ một động tác đã có thể đứng thẳng người. Thân thể cứng rắn vững chãi, tựa như không hề có vết thương nào ảnh hưởng đến anh ta, khiến tôi không thể không khâm phục. Anh ta thế này, ai mà nghĩ mấy ngày trước mới bị bom làm cho điếc tạm thời, khắp lưng bị cắm đầy đất đá và mảnh bom. Lại mới rơi từ trên đỉnh núi xuống chứ Tôi áp mặt lên tấm lưng Rộng lớn của Thành Nghe được nhịp đập trầm ổn từ trái tim anh ta Cũng ngửi thấy mùi máu hòa lẫn Với mùi xà phòng thơm thơm Giống hệt như đêm mưa 11 năm về trước Lòng bóng chốc xuất hiện một cảm giác rung động Và hoài niệm không nói thành lời Khi bước chân của Thành Vượt qua hồ nước tôi mới khẽ hỏi một câu Tôi có nặng không? Không nặng Có đè lên vết thương của anh không? Trần ý không sao đâu người đàn ông ở phía trước hít vào một hơi rồi đáp tôi gật gật ngừng lại một chút rồi ôm lấy cổ anh ta lẽ ra lúc đó anh nên bỏ mặc tôi tôi thở dài một tiếng anh là cục trường phải chỉ huy tác chiến phải bắt tội phạm quay về quy án anh không nên nhảy xuống cùng tôi thân thể của thành bất chợt cứng lại anh ta trầm mặc chừng một giây rồi lại tiếp tục tiến về phía trước rất lâu sau mới trả lời tôi tôi sẽ không bỏ mặc em làm vậy có đáng không Vì kẻ thù của mình, mạo hiểm như vậy, có đáng không? Hỏi em đi. Bước chân thành dẫm lên lá mục, tiến sâu vào trong rừng. Lúc nào đến chặn liều đạn của long chín cửa, cảnh sát hình sự vốn không liên quan gì đến em. Em mạo hiểm như vậy có đáng không? Tôi bị hỏi đến cứng họng, không biết phải đáp như thế nào. Cũng không thể thừa nhận mình muốn làm vậy để chuộc lỗi thay cho ba tôi. Thành dường như cũng biết rõ tôi sẽ không trả lời, cho nên một lát sau mới nói. Chân ý. Chúng ta đều như nhau Có một vài việc biết rõ không nên làm Nhưng làm xong rồi vẫn cảm thấy rất đáng Trái tim tôi bất giác Như được một dòng khí nóng bồng Len lỏi vây lấy Đột nhiên cảm thấy xúc động, ngọt ngào Cũng thổn thức không sao nói rõ được Tôi không đáp nữa Chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy cổ thành Bàn tay của anh ta đang đặt ở bắp chân tôi Cũng tăng lực siết mạnh Như đáp trả lại tôi Chúng tôi một người cõng một người Cứ thế đi sâu vào trong rừng Sắc trời lúc xuất phát vẫn còn sáng rõ Dần dần cũng chuyển về chiều tối Chim chóc đi kiếm ăn trở về đập cánh khắp nơi Cuối cùng dừng ở ngọn cây Thành có lẽ cũng đã rất mệt mỏi Nhưng bàn tay anh ta vẫn vững vàng Nắm chặt bắp chân tôi Tôi rất đau lòng Muốn hỏi anh ta có mệt không Nhưng cùng lúc này Trước mắt lại nhanh chóng hiện ra mấy ngôi nhà tranh Còn có một bà cụ nhiều tuổi Đang đứng ở sân giếng gánh nước Thành dào bước cóm tôi đến Chào bà Chúng cháu bị ngã xuống núi, không tìm được đường ra nên lạc đến đây. Bà cụ kia giật mình, vội vàng quay lại, thấy cả tôi và anh ta đều đầm đìa máu mới hốt hoảng nói. Hai người bị ngã xuống núi, có bị thương nặng không? Thành không nói đến mình, chỉ nhìn tôi. Bạn cháu bị thương, chắc là gãy chân rồi. Cháu mới băng tạm lại cho cô ấy, nhưng vải bị ngấm nước nên hơi ướt và bẩn. Cháu muốn xin bà một miếng vải sạch để buộc lại chân cho cô ấy. Bà cụ mắt kèm nhèm nhìn không rõ. Nghe thế mới cúi đầu nhìn chầm chằm chân tôi Lát sau đột ngột quay đầu vào trong nhà gọi to Ông ơi! Ông ra mà xem này! Chưa đầy nửa phút sau Có tiếng dép lẹt quẹt từ trong ngôi nhà tranh vang lên Một ông cụ có mái tóc bạc trắng bước ra Vừa đi vừa nói Có việc gì mà gọi toáng lên thế? Tôi đã bảo bà rồi Không gánh được nước thì cứ để đó tôi làm Người đã yêu rồi còn khăng khăng Mà muốn gánh nước làm gì? Không phải gánh nước Ở có người bị thương Ông đến mà xem xem Bà cụ xua tay Ai cơ Người rơi từ trên núi xuống Bị thương Cả hai đều bị thương Lúc này Ông cụ mới nhìn thấy thành đang cóm tôi Ngần ra mấy giây Mới bảo chúng tôi mau vào trong nhà Thôn làng này chưa có điện Ngôi nhà tranh Chỉ thắp một cây đèn dầu cỡ lớn Ánh sáng không tốt lắm Nhưng bà cụ thắp thêm cây nến nữa Thì vừa đủ soi rõ vết thương Trên cổ chân của tôi Thì tháo tấm vải mà thành buộc Mới thấy máu ở chân tôi đã đông đặc cả lại Từng mảng da bị va đập bầm tím Còn có mấy con man mát rừng Người thấy mùi tanh Nên thi nhau bâu vào Trông vừa bẩn thỉu vừa gớm ghiếc Trong lúc ông cụ đi tìm kính lão Bà cụ trông thấy vết thương của tôi nên nói Hai người gặp may đấy Ông nhà tôi là thầy lang tôi ồ lên một tiếng Ông là thầy lang trong thôn này à Đúng Cả thôn này chỉ có ông ấy là thầy lang thôi Chữa bệnh giỏi lắm Người trong làng có bệnh gì Đều đến đây để ông ấy chữa hết Vừa nói đến đây thì ông cụ quay lại Sau khi nhìn rõ chân tôi mới lắc đầu Vết thương nặng như thế Sợ ảnh hưởng đến xương đấy Lúc trước cô ấy có bị gãy xương cổ chân một lần Bác sĩ nói nếu gãy ở vị trí đó lần nữa Thì sẽ để lại tật Ông xem giúp cháu với ạ Xử lý vết thương ngoài da trước đã Cầm máu xong Tôi sẽ thử nắn xem xương có gãy không Trước đây tôi có từng vài lần nghe đến thầy lang trong núi bọn họ không được học hành bài bản như bác sĩ cũng không có dụng cụ y tế tiên tiến nhưng ở một số lĩnh vực lại rất giỏi có thể chữa được cả những bệnh mà tây y bó tay Giờ nghe ông cụ nói chỉ cần nắn xương là biết chân tôi có gãy không Tôi nửa ngạc nhiên nhưng nửa lại cảm thấy tin tưởng Có thể dùng tay để nắn xương bị gãy ạ Tất nhiên rồi xương ở vị trí khó như xương khớp háng Xương tròm đồi thì khó mà sở được chỗ gãy Những xương còn lại thì dễ hơn nhiều Chỉ cần nắm rõ được cấu trúc xương Là có thể biết được xương có gãy hay không Ông cụ vừa nói Vừa mở hộp dụng cụ bằng gỗ đen bóng loáng ra Tôi liếc thấy trong đó có mấy chai nước thuốc gì đó Và panh y tế Còn có một sâu kim rất to Cô cậu đi thế nào lại rơi xuống đây Chúng cháu đi leo núi trượt chân rơi xuống đây Bách núi dựng đứng thế này Mà cô cậu cũng dám leo là giỏi đấy Ông cụ lấy ra một chiếc khăn trắng Tuy hơi cố kỹ nhưng có vẻ sạch sẽ Để gọn gàng bên cạnh chân tôi Thôn này mấy chục năm qua Không có người vào rồi May mà cô cậu còn tìm được đường đến đây Bà cụ đặt thau nước lên Lấy chai nước thuốc nhỏ vào đó mấy giọt rồi bảo Đúng đấy Bà nãy thấy họ mà tôi giật cả mình Còn tưởng là gặp ma nữa Bà, chỉ được cái thần hồn nát thần tính Hai cô cậu ấy người thì đẹp trai Người thì xinh xắn như thế Mà nào mà đẹp được giống như thế Ừ nhỉ, đúng là khéo thật Hai người này á đẹp cả đôi Tôi thấy hai người này cũng có vẻ Thật thà chất phác Lại tốt bụng giúp chúng tôi Nên cũng giảm bớt đề phòng Chỗ này lâu nay không có người vào đây ạ Ừ, ngày trước có con đường Nhưng hơn bốn 40 năm trước lở núi Nên biết mất đường rồi Cũng có ai đến mở đường để đi đâu. Không đi ra ngoài được nữa, mà bọn tôi ở ti trong này, chính phủ không biết đến, nên sau đó cũng không có ai đến mở đường để đi đâu, cứ sống thế suốt mấy chục năm rồi. Không còn đường nào khác để ra khỏi thôn sao ạ? Có chứ, đường cô cậu vừa mới xuống đấy. Bà cụ nói nửa đùa nửa thật. Thôn này không có đường ra, bốn bề được bao bọc bởi vách núi dựng đứng. Chỉ cần nghĩ đến thế, lòng tôi đã đủ hoảng hốt. Nhưng quay lại nhìn thành Thấy sắc mặt anh ta vẫn bình tĩnh tựa như núi Tự nhiên tôi lại nghĩ Cục trưởng vang danh một cõi như anh ta Còn không sợ không về được Thì một kẻ tép diêu như mình Còn sợ làm gì Uống hồ quang ở trên kia Chắc chắn sẽ tìm cách cứu được chúng tôi Lúc này Ông cụ thầy lang đã rửa tay xong Đi đến cầm chân tôi lên Tôi nghĩ mấy ngày tới Cô cậu cũng chưa thể ra khỏi đây được Nên tôi sẽ khâu mấy vết thương ngoài ra cho cô ấy trước sau đó mới nắn xương nếu xương gãy thì nẹp lại chừng nửa tháng sẽ hồi phục được không gãy mà chỉ dạn thì vài ba ngày là khỏi cô cậu thấy thế nào thành nhìn tôi ý hỏi tôi quyết định như thế nào mà thật sự đã đến nước này có người chữa cho mình là tốt lắm rồi tôi không dám đòi hỏi gì hơn nên gật đầu đáp vâng ạ nhưng phải nói trước ở đây không có thuốc tê đâu sẽ rất đau đấy không sao cháu chịu được ạ Ông cụ nhìn tôi vài giây Thấy vẻ kiên định trong mắt rốt cuộc cũng gật đầu Sau đó mới bắt đầu lấy dụng cụ xử lý vết thương ở chân tôi Ban đầu Ông cụ đổ thứ nước gì đó màu xanh Vào những vết sách trên da thịt tôi Khi chất lỏng vừa nhỏ xuống Tôi có cảm giác xót đến mức gai ốc khắp người dựng đứng Sống lưng cũng bần bật run lên Thành nhìn tôi muốn nói gì đó Nhưng vừa định mở miệng Thì ông cụ lại lên tiếng trước Nước này là nước giã từ một loại rễ cây trong rừng, có tác dụng sát khuẩn. Mấy chục năm nay ở đây, không giao thương được với bên ngoài, không có cồn nên phải dùng rễ cây này. Nhưng tác dụng của nó, không thua kém cồn sát khuẩn đâu, thậm chí còn lành tính hơn. Tôi nuốt một ngụm nước bọt đáp. Vâng ạ, người dân trong thôn thường dùng loại này hả ông? Ừ, cần sát trùng, toàn dùng nó đấy. Ông cụ sát khuẩn xong, mới bắt đầu lôi chiếc kim to tướng ra chuẩn bị khâu. Tôi nhìn thấy mũi kim lớn như vậy cũng thấy dùng mình. Nhưng vì sợ phiền đến mọi người nên chỉ lặng lặng hít vào một hơi để lấy tinh thần. Thành ở bên lại nói với tôi Chân ý, khâu sống chỉ đau vào lúc đầu em không để ý đến nó nữa tự khắc sẽ quên được cảm giác đau. Ông cụ nghe xong mới liếc mắt nhìn Thành tôi cũng nhìn anh ta gật đầu thật mạnh tôi biết rồi. Một lát sau cuối cùng cũng thấy ông cụ thở phào xong rồi may mà rách không quá sâu Hầu 12 mũi là ổn Bây giờ tôi sẽ thử xem Xương của cô có bị gãy không Thành nhìn những mảng thịt sách đưa ban nãy Đã trở về hình dạng cũ Lại nhìn vẻ mặt xanh mét Vì đau đớn của tôi Lát sau mới nói Nắn xương có đau lắm không hả Không đau lắm đâu Không bằng khâu sống được Ông cụ vừa nói vừa lần sở xương chân tôi Cậu thanh niên này lúc trước Cũng từng khâu sống phòng Vâng ạ Nhiều lần chứ không phải một lần Thành đang dùng vải thấm máu cho tôi. Ngay xong lập tức khẩn lại. Anh ta ngẩn liếc tôi. Vâng, cũng không nhớ rõ là khoảng bao nhiêu lần. Vì sao phải khâu sống nhiều như thế? Cháu đi làm nhiệm vụ ở biên giới. Chỗ đó xa khu dân cư. Lại hẻo lánh nên không có thuốc men kịp thời. Khi bị thương chỉ có thể khâu sống. Bảo vệ tổ quốc sao? Thành suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Vâng, ở vùng nào? Ở khu vực Tam Giác Đông Dương. Vùng đó mấy chục năm trước. Nổi tiếng có nhiều tội phạm Còn trẻ như cậu mà dám đến đó làm nhiệm vụ Và sống sót trở về là quá giỏi Ông cụ rời tay khỏi cổ chân tôi Ngày xưa tôi đi chiến trường Đồng đội vẫn thường xuyên khâu sống Nhưng vài chục năm trôi qua Đất nước hòa bình rồi Thanh niên trẻ thời nay Không trải qua chiến tranh Mà vẫn chịu đựng được khâu sống nhiều lần như cậu Cũng là không tầm thường đâu Ông từng đi chiến trường ạ Ờ, đi chiến trường B3 ở Tây Nguyên. Ba cháu cũng từng đi chiến trường ở B3 Tây Nguyên, Tây Trường Sơn đấy à? Ông cụ sửng sốt nhìn anh ta. Ba cậu cũng đi B3 à? Tên là gì thế? Thành nói ra một cái tên. Ông cụ nghe xong còn kinh ngạc hơn nữa. Cứ liên tục nói có quen biết ba của Thành. Còn nói hồi ấy, ba của anh ta rất nổi tiếng ở chiến trường B3. Một mình ông có thể lọt vào địa bàn của địch rồi diệt sạch cả một tiểu đội. Kỹ năng trình sát và bắn súng cũng cực kỳ giỏi Vừa tốt bụng lại vừa thông minh cứng cỏi Ông cụ nhớ sau khi hòa bình lập lại Ba của thành đã được phong vượt cấp quân hàm Hơn ông cụ có một tuổi mà đã là trung tá rồi Nói tới đây ông cụ cứ nắm chặt tay anh ta Bà cậu có khỏe không? Hòa bình xong sống ở đâu? Chắc giờ cũng lên được cấp má tướng rồi phải không? Bà cháu đã mất cách đây 10 năm rồi Giọng của thành bình thản tựa như gió. Lúc trước gia đình cháu sống ở trên đỉnh Trường An Đỉnh ngọn núi ở phía nam ấy ạ Ba cháu xuất ngũ xong thì về quê cưới vợ Sau đó chỉ ở nhà làm việc nhà nông thôi Ông ấy mất rồi ư Vẻ mặt ông cụ đầy tiếc nuối, Lại như hoài niệm nhìn về nơi xa xăm Tiếc thật Ba của cậu giỏi như vậy mà lại mất sớm Tôi cứ nghĩ hòa bình lập lại Ông ấy vẫn tham gia quân ngũ Giờ cũng phải lên cấp tướng rồi Nói tới đây lại quay đầu quan sát Thành một lượt Nhưng con trai ông ấy Cũng không tầm thường đâu Mấy chục năm rồi tôi không ra ngoài Nhưng mắt nhìn người vẫn tốt lắm đấy Cậu cũng không thua kém ba cậu đâu Có khi sau này ấy, Còn vẻ vang hơn Thành vẫn luôn khiêm tốn Anh ta không nhận phần tốt đẹp về mình Chỉ đáp Cháu chỉ là một người bình thường thôi ạ Ông cụ mỉm cười Trên người cậu cũng bị thương nhiều thế Sao từ lúc vào đây đến giờ Chỉ nói đến mình cô ấy thế, không định băng bó vết thương à. Anh ta hơi ngẩn ra, gương mặt thoáng qua vẻ ngại ngùng. Mấy vết thương ngoài da thôi ạ. Vợ cậu ổn rồi, lát nữa tôi cho cậu thuốc bôi để bôi cho cô ấy. Còn giờ cậu cởi áo ra đi, tôi xem vết thương cho cậu. Tôi nghe vậy mới nói, đúng đấy ạ, ông ơi, cách đây mấy ngày anh ấy bị thương. Hôm nay chắc vết thương cũ rách ra rồi, có cả vết thương mới, ông xem cho anh ấy giúp cháu với ạ. Ông cụ gật đầu Lại lạch cạch lôi hộp dụng cụ ra Thành không có cách nào Đành phải xoay lưng ngược lại với hướng tôi Sau đó cởi áo ra để ông cụ xem vết thương Bà cụ đứng đằng sau Vừa nhìn thấy lưng anh ta liền suýt xoa Sao mà bị thương nhiều thế này Các vết khâu cũ rách hết cả ra rồi Có thể khâu lại được không hả Mép vết thương nham nhở thế này khâu khó đấy Sẽ đau hơn vết thương bình thường Ông cụ nói xong lại đứng dậy bảo Có thuốc phiện sẽ làm giảm giảm giác đau Cậu có muốn dùng không? Người đàn ông kia hơi liếc tôi Tôi thì không muốn Thành chịu đau đớn Nhưng rốt cuộc Thành vẫn lắc đầu Anh ta nói có thể chịu đựng được Không cần dùng thuốc phiện Ông cụ có lẽ không bất ngờ Vì câu trả lời này Sắc mặt càng lúc càng lộ ra vẻ hài lòng Tôi sẽ khâu nhanh thôi à, Cậu thanh niên chịu đựng một chút nhé." Vâng ạ Mà cậu tên gì nhỉ? Thành nói ra tên mình Ông cụ lại gật gù Ba cậu đặt tên đẹp lắm Khải Thành Tên rất có ý nghĩa Anh ta không trả lời Chỉ cười thôi Ông cụ cũng không nói nữa Bắt đầu lục đục khâu vá cho anh ta Quá trình khâu của Thành giống hệt tôi Chỉ khác là từ đầu đến cuối Anh ta không hề kêu tiếng nào Đến đầu mày cũng không nhíu lại Dù chỉ là một chút Nhưng da thịt con người Vốn không phải làm bằng sắt thép Bị đau như vậy Mồ hôi trên người Thành cũng lấm tấm túa ra Tôi không dám nhìn ông cụ sâu từng mũi kim qua thịt của Thành. Chỉ ngồi phía trước nhìn chầm chầm anh ta. Thành cũng yên lặng nhìn tôi. Lát sau, khi tôi định vươn tay đến thì anh ta cũng nắm lấy tay tôi. Không nói gì cả. Chỉ mím môi, nắm thật chặt tay tôi thôi. Tôi đau lòng đến suýt rơi cả nước mắt. Cũng học theo Thành rồi nói. Sắp xong rồi, ổn thôi. Người đàn ông kia mỉm cười, không đáp, sống lưng thẳng tắp dưới ánh đèn dầu. Một lát sau, cuối cùng ông cụ thầy lang cũng cất kim khâu cười cười rồi bảo xong rồi hai mươi bốn mũi gấp đôi mũi khâu của vợ cậu thành không phản bác cách xưng hô của ông cụ chỉ mặc áo sơ mi vào rồi đáp cảm ơn ông nhiều ạ lúc này bà cụ cũng từ dưới bếp chạy lên thấy chúng tôi đã khâu xong mới bảo cơm nấu xong rồi tối nay hai cô cậu ở lại ăn cơm nhé mà bị thương thế này còn đi đâu được ở lại ăn cơm cùng với vợ chồng tôi Rồi mai còn đắp thuốc để nhanh lành vết thương Tất nhiên là tôi cũng chỉ mong có thế Nhưng nhờ người ta chữa giúp chân Còn ăn nhờ ở đậu không Nên tôi rất ngại Vâng ạ để cháu dọn cơm với bà Ôi dồi ôi chân thế thì dọn cái gì Cứ ngồi ở đó đi Tôi còn nấu thêm nồi canh nữa Xong xuôi lên là được ngay thôi mà Thành cũng định đứng dậy Cháu đi mừng mâm cơm giúp bà cụ Mới khâu xong vẫn còn đau Không cần đâu Ông cụ gọi anh ta lại Nhưng Thành đã đi xuống nhà dưới. Một lát sau bưng một mâm cơm lên. Trên đó chỉ có mấy món rau dưa. Còn có một tô canh lõng bõng nước. Bà cụ hơi xấu hổ nói. À, ở chỗ hai người không ăn thế này phải không? Ở chỗ này không ra ngoài được. Bình thường chỉ ăn mấy món rau dưa. Hôm nào có nhà làm thịt lợn thì mới có thịt ăn. Nói đến đây, hình như bà cụ nghĩ ra chuyện gì đó. Nên lại ngẩng đầu hỏi ông cụ. À, này, hình như ngày mai đến phiên nhà cái mơ... Làm thịt lợn rồi nhỉ? Không phải là nhà ông Phúc À nhà ông Phúc Ngày mai tôi phải mang bì khoai đi Đổi lấy mấy cân thịt lợn mới được Bữa cơm hôm ấy đảm bạc Nhưng có lẽ vì đói nên tôi ăn rất ngon Thành cũng không tỏ vẻ chê bai Chỉ mấy món rau dưa cũng ăn hết được Hai bát cơm đầy Bà cụ cứ dục anh ta ăn thêm mãi Ông cụ cũng bảo Thành uống thêm một chút canh Cuối cùng anh ta nể mặt Mới múc thêm một tô canh nhỏ Rồi cười bảo Lâu rồi cháu mới được ăn canh ngon như thế đấy ạ Thật à Mấy món này mà cậu cũng thấy ngon á Ánh mắt bà cụ sáng rực lên Ngon chứ Rất giống vị canh mẹ cháu nấu Mẹ cậu bao nhiêu tuổi Thành uống một ngụm canh đáp Mẹ cháu cũng mất cách đây 10 năm Bà cụ à lên một tiếng Nói xin lỗi xong rồi lại bảo Con trai của tôi nếu còn sống Thì có lẽ cũng bằng tuổi cậu bây giờ Năm nó mất mới chỉ 18 tuổi thôi Cào giáo đẹp trai, y như cậu. Cái bà này lại nói linh tinh rồi. Ông cụ ở bên gõ đũa vào bát, bà cụ chấm nước mắt. Thì tôi thấy cậu này giống con trai mình nên tự nhiên nhớ nó thôi. Thành lấy khăn xô đưa cho bà cụ, còn gắp cho bà cụ một miếng rau ngon nhất. Giọng nói hết mực ôn hòa, bác ăn đi. Ờ, phải rồi, ăn thôi, tự nhiên làm không khí mất vui. Bà cụ cầm khăn trên tay anh ta, xua chúng tôi. À, mau mau, mấy đứa mau ăn đi Ăn uống xong Vợ chồng thầy lang già trong núi Sắp xếp cho chúng tôi Ở căn buồng bên dưới Bà cụ phủi sạch ga giường bằng vài hoa Của những năm tám mươi cười bảo Mày quá, hôm qua tôi thấy trời nắng Nên mang mấy đồ này ra giặt Hôm nay vừa đúng lúc cần dùng Nếp nhăn trên mặt bà sâu lại Nhưng từng đường nét vẫn vô cùng phúc hậu Giường hơi nhỏ Hai người chịu khó ngủ tạm nhé Cần thêm chăn thì cứ bảo tôi Tôi vội vã xua tay Thế này là tốt quá rồi ạ Cháu không cần thêm chăn đâu Cháu cảm ơn bà ạ Đừng khách sáo Bà của cậu thanh niên này ngày xưa Từng cứu ông nhà tôi cơ mà Khó khăn lắm mới gặp được cậu ấy Không có điều kiện để báo đáp tử tế Thì ít ra cũng phải tiếp đón đàng hoàng chứ Bà cụ cười Bà nãy tôi có gánh nước về rồi Ở phía sau nhà có chỗ để tắm đấy Cần tắm rửa thì cứ ra đó nhá Vâng, cháu biết rồi ạ Bà cụ vẫn không yên tâm Nên dặn dò chúng tôi thêm một lượt nữa Mới để lại cây đèn dầu Rồi lên nhà đi ngủ Ở trong núi, người dân đi ngủ từ rất sớm Bà cụ vừa đóng cửa Đã thấy ánh nến trên nhà vụt tắt Chúng tôi cũng không dám ví phạm dầu Nhanh chóng vặn nhỏ đèn lại Trong căn phòng đơn sơ Chẳng mấy chốc chỉ còn một chút ánh sáng hiu hắt Thành phủi lại chăn đệm Một lượt nữa rồi bảo Từ cống em ra sau nhà đi tắm Tôi đỏ mặt một hồi Cuối cùng lấy nhí đáp Tôi không có quần áo Vẻ mặt anh ta cũng có chút lúng túng Tuy nhiên ngay sau đó Thành lại bảo tôi ngồi đợi một chút Anh ta ra ngoài bê thùng nước của bà cụ vào trong phòng Tiếp theo kiếm một cây xào nhỏ Vắt chiếc chăn lên Làm thành một phòng tắm nho nhỏ cho tôi Tắm tạm ở đây rồi quấn chăn vào Tôi đi tìm thêm cái chăn khác Còn anh thì sao Anh ta không nói Chỉ bế tôi đặt lên chiếc ghế gỗ trong phòng tắm đó Rồi mở cửa đi ra ngoài Ở trong núi lạnh Không có máy nước nóng cũng như bình siêu tốc, Tôi vội vàng tắm rửa Rồi giặt sạch quần áo cũ Định mặc lại Còn chiếc chăn kia thì nhường cho thành Nhưng vừa định dậy lại nghe tiếng cửa mở Giọng anh ta vọng vào Em xong chưa Đợi một chút Gần xong rồi Đừng mặc lại quần áo ướt Tôi hỏi mượn bà cụ được hai bộ quần áo rồi Chẳng biết do anh ta luôn hiểu được những gì tôi đang nghĩ Hay là thành quá thông minh để biết tôi muốn làm gì Mà bao giờ cũng cho tôi thứ tôi cần đúng lúc Khiến tôi không thể không cảm kích Tôi nhỏn miệng cười bảo anh ta Tôi biết rồi Anh đưa giúp tôi Có tự mặc được không? Được mà Một cánh tay đưa qua chiếc chăn trên xào Tôi nhận lấy quần áo Mặc vào người mới thấy rộng ơi là rộng Phải dùng tay để giữ lại chôn quần Nhưng được cái quần áo của bà cụ Có mùi nắng rất dễ ngửi Giống như hương cỏ cây trong thùng lũng Thành bế tôi lại giường Đặt tôi nằm xuống rồi đắp chăn mới lên cho tôi Xong xuôi mới tự mình đi tắm Anh ta cũng tắm sau tấm chăn đó Mặc quần áo của ông cụ Lại dọn dẹp cẩn thận mọi thứ Rồi mới quay lại giường Tôi vẫn chưa ngủ Nằm gọn vào một góc nhìn anh ta Lúc đầu cứ nghĩ thành mặc quần áo của người già Chắc cũng sẽ buồn cười lắm Nhưng anh ta quả thực là kiểu người điển hình Cho mặc gì cũng đẹp Chiếc áo sơ mi sọc cũ kỹ Từ mấy chục năm trước Khoác lên người anh ta Lại giống như chuẩn bị trở thành mô đồ của năm nay Ngay cả quần dài bằng chất vài rẻ tiền Khi ôm lấy đôi chân dài kia Cũng phẳng đét Chẳng khác gì người mẫu Thành thấy tôi cứ nhìn mãi thì mới hỏi Trông buồn cười lắm hả Không Tôi thành thật đáp Như mốt mới của năm nay vậy Lúc còn trẻ Chắc ông cụ cũng là thanh niên chịu chơi lắm Bà nãy tôi hỏi mượn quần áo Ông cụ lục ra được từ đáy thùng bộ này cho tôi Còn bảo đây là bộ ông từng mặc đi tán bà mấy chục năm trước Thật á Nhưng mà bà bảo Quần áo bà mà có lúc ông đến tán thì hỏng từ lâu rồi, chỉ còn bộ quần áo này cho em thôi. Tôi mặc hơi rộng, ngày mai phải kiếm một cái dây chuối buộc lại mới được. Tốt nhất ấy, là buộc cho chắc vào. Không chắc thì anh nhìn chắc. Thanh niên trong làng người ta nhìn. ấy. Tôi không nói nữa, anh ta cũng tắt đèn rồi đi ngủ. Lẽ ra sau một ngày dài, trải qua đủ chuyện, chúng tôi sẽ mệt đến chết đi. Đặt lưng lên giường là phải ngủ ngay, nhưng có lẽ vì lạ nhà nên mãi mà tôi không thể nào chợp mắt. Một lát sau tôi mới hỏi Thành Anh nói trước đây từng đến biên giới Là lúc nào? Năm ba mươi tuổi Năm ba mươi tuổi Là thời điểm sau khi ba mẹ anh ta mất hồng hưng cũng sụp đổ Hóa ra năm đó tôi đến Hồng Kông Thành cũng đi bảo vệ biên giới Truy quét tội phạm ở biên giới sao? Ừ Mấy năm đó ma túy tuồn vào trong nước rất nhiều Ở khu vực biên giới Tam Giác Đông Dương Tôi theo mấy anh em trong đội hình sự Lên đó làm chuyên án ma túy Bắt được nhiều không? khoảng vài trăm tấn gì đó, tiêu hủy quá nhiều, không thể nhớ hết được. Tôi gật đầu lại hỏi, trên đó không có thuốc men y tế à? Không, bọn tôi đóng chốt ở sâu trong rừng, phải ở đó nhiều ngày, nên trên người hầu như chỉ mang được súng, đồ ăn khô, thuốc men không mang được nhiều. Phần lớn nhường cho những anh em còn ít tuổi, những người ít kinh nghiệm thì thường xuyên bị thương hơn. Ở đó mấy năm? Năm năm. Năm năm. Chịu đựng ở biên giới gian khổ như vậy, Tự khâu sống vết thương rất nhiều lần, tất cả những đau đớn đó, người bình thường chắc chắn không gánh đỡ nổi. Vậy mà Thành lại có thể ở đó suốt 5 năm. Nghĩ đến những vết sẹo ngang dọc trên khắp người anh ta, tôi rất đau lòng, cổ họng cũng như bị xương chẹn ngang. Rất lâu sau đó mới nói, khâu sống nhiều lần như thế, chắc đau lắm phải không? Lần đầu thì đau, sau này biết cách chịu đựng rồi nên không đau nữa. Vậy khoét đạn thì sao? Mấy vết sẹo ở bụng anh Là do dùng mũi dao khoét đạn phải không Người đàn ông kia đột nhiên quay đầu nhìn tôi Trong đêm tối Tôi không nhìn rõ được sắc mặt anh ta Nhưng có thể cảm nhận được Ánh mắt của Thành nhìn tôi đăm đăm, Sâu thẳm và thâm thúy đến mức Tôi không thể đọc hiểu Tôi biết anh ta sẽ không trả lời Nên chỉ cười bảo Lúc trước ở Hồng Hưng Tôi từng nhìn thấy người ta Dùng mũi dao khoét đầu đạn rồi Vết thương giống như vết thương trên bụng anh Dù có lành sẹo. Nhưng thịt không hết đỏ được Tôi hít vào một hơi thật dài Nhìn thẳng vào mắt anh ta Cho nên da thịt ai Cũng là da thịt mà thôi Làm sao có chuyện biết cách chịu đựng Nên không đau nữa Chẳng qua là trải qua quá nhiều đau đớn Nên tinh thần cũng được rèn luyện Sau này sức chịu đựng sẽ tốt hơn thôi Thành Con người anh trở nên như ngày hôm nay Cũng là vì như vậy Phải không Đêm tối Ở vùng núi sâu rất yên tĩnh Không gian im ắng đến nỗi có thể nghe được tiếng mũi kêu, còn có tiếng côn trùng râm gian không biết vọng đến tự phương nào. Rất lâu sau anh ta mới đáp. con người tôi như thế nào? Mạnh mẽ, cứng gỏi, kiên gan, chịu đựng được những thứ mà người khác chưa chắc đã chịu đựng được. Nói xong, tôi còn lén lút bổ sung trong lòng thêm một câu. Có một trái tim vì tổ quốc, cũng có một tấm lòng sáng lạn như gương. Thành không nhận thứ gì tốt đẹp về mình chỉ đáp. Trần ý, Đừng thương hại tôi Đó không phải là thương hại Vậy thì là gì Tôi xoay mặt vào tường Nghĩ nghĩ một hồi rồi mới đáp Tôi cũng không rõ là gì Nhưng tôi chỉ thương hại những người yếu thế hơn mình Anh bây giờ có cuộc sống tốt hơn tôi Cho nên chắc chắn không phải tôi thương hại anh Hơi thở của người bên cạnh Có chút xứng lại Anh ta không lên tiếng Nhưng tôi có cảm giác sau gáy Có một ánh mắt nóng rực nhìn tôi Thành không nói nữa Tôi nghĩ rồi anh ta cũng ngủ thôi Nhưng đột nhiên một lát sau, lại có một đôi tay vươn đến, tóm lấy vai tôi, rồi mạnh mẽ xoay người tôi lại. Tôi giật bắn mình, vừa định mở miệng, đã thấy mặt mình vùi vào một người. Ở đó có mùi ẩm mốc của quần áo lâu ngày không mặc, có mùi xà phòng hương nhài thoang thoảng bay, còn có một trái tim đập từng nhịp, vững vàng, kiên định, mạnh mẽ, không thứ gì bỉ được. Tôi biết, cảm giác đó của em là gì? Lúc trước tôi cũng từng như vậy. Như lúc mở miệng mới thấy ngay cả giọng mình Cũng trở nên run rẩy Như vậy là sao Là thương một người Người ấy có cuộc sống tốt hơn tôi Không phải thương hại Tôi há miệng định hỏi là Ngọc sao Nhưng lại cảm thấy sai sai ở chỗ nào đó Và lại tôi cũng không muốn nhắc đến cái tên này trước mặt Thành Nên rốt cuộc chỉ nói Tình cảm giữa người với người Chỉ có bản thân mới hiểu Phải Người đàn ông kia mỉm cười sau đó chúng tôi không ai nói chuyện nữa chỉ có hơi thở nhẹ nhàng phàng phất trong không khí lại có mùi hương nam tính của thành lặng lẽ bao trùm lên chăn gối mãi đến khi mí mắt tôi bắt đầu nặng trĩu tôi mới nói một câu làm cảnh sát hình sự vất vả như vậy có bao giờ anh nghĩ sẽ từ bỏ công việc đó không thành trầm mặc một lúc chừng vài phút sau mới trả lời tôi có vào năm bao nhiêu tuổi năm tôi lấy vợ sinh con Tôi mỉm cười, rõ ràng là lòng phải nhẹ tanh như gió, nhưng tôi nửa vui mừng, nửa thấy đau xót. Vậy thì tốt. Vì sao lại tốt? Đến lúc yên bề ra thất, nghỉ làm cảnh sát hình sự, tự khắc sẽ không bị thương nữa. Bớt đổ máu là chuyện tốt. 20 năm qua, anh không những chỉ đổ mồ hôi mà đổ máu cũng rất nhiều rồi mà. Chân lý có một bàn tay lớn đặt lên lưng tôi. Ừ, em nói đúng. Anh ta vuốt nhẹ sống lưng tôi, trải qua rèn luyện, sức chịu đựng sẽ trở nên tốt hơn. Tôi cũng thế, mà em cũng vậy. Tôi bây giờ thế nào? <cười> Lúc trước ngã một cái rách đầu gối đã khóc, bây giờ khâu sống tận 12 mũi, cũng không kêu gào tiếng nào. Tôi không nghĩ nhiều năm rồi mà Thành vẫn còn nhớ một chuyện vụn vặt như thế, lòng rối bời không biết đáp ra sao. Ai cũng phải trưởng thành mà. Tay tôi nắm chặt chiếc chăn mỏng trên người rồi nói. Lớn rồi, nếu cứ đau một chút mà đòi mua kem thì mất mặt lắm. Không sao, nếu ở đây có kem, tôi cũng sẽ mua cho em. Vị gì cơ? Vị quế. Tôi hài lòng gật đầu. Phải rồi, là vị quế. Ở Hồng Kông không có vị kem đó. Tôi đi tìm mua khắp nơi, cũng không thể nào mua được. Ở gần nhà ông nội, có một cửa hàng bán kem vị quế. Hương vị không giống hoàn toàn vị cũ, nhưng so với các nơi khác, Thì nó giống kem vị quế ngày xưa nhất Nếu em muốn ăn Đợi ra khỏi đây tôi sẽ đưa em đi Anh từng ăn rồi à ừ, Từng vài lần Cảm giác thế nào Anh ta nhìn lên trần nhà Mỗi lần ăn đều nghĩ đến một cô nhóc Hễ cứ bị ngã đều ngồi ở bậc cửa chờ tôi về Đợi tôi thổi vết thương rồi cõng đi mua kem Tìm tôi đột nhiên nhói lên một cái Tôi sửng sốt nhìn anh ta Lại bắt gặp một ánh mắt sâu thẳm Thâm tình của thành Trong phút chốc Tôi có cảm giác như mặt mình đỏ lượng lên từng mạch máu đến thớ thịt đều kêu gào thổn thức rung động không có cách gì chối bỏ Tôi lúng túng rất lâu mới hỏi lại anh ta Thành Lúc đó anh ghét tôi lắm không? Không ghét Bây giờ thì sao? Cũng không hận Tôi há miệng muốn hỏi Vậy bây giờ tình cảm của anh đối với tôi bây giờ là gì? Nhưng cuối cùng vẫn là không đủ súng khí Thực lòng tôi rất muốn biết kết quả Nhưng lại sợ nghe được câu trả lời của anh ta Tôi sợ thành nói không phải như những gì tôi đang nghĩ Càng sợ hơn anh ta nói đúng như những gì tôi đang nghĩ Giữa kẻ thù với kẻ thù Tồn tại tình cảm cao hơn chữ thương Là một chuyện rất dày vò đau khổ Tôi không dám thừa nhận Cũng không có can đảm để thừa nhận Loại tình cảm tuyệt vọng như vậy Tôi hít vào một hơi thật dài Rồi đáp Không hận cũng không ghét là được rồi Thủ oán một người là chuyện rất mệt mỏi Có nhiều chuyện nặng lòng còn hơn hận. Thành cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi. Hôm nay mệt rồi, ngủ một giấc đi. Thành, ừ, anh cũng rất mệt rồi. Cánh tay tôi nhẹ nhàng, vòng qua eo của anh ta khẽ nói. Ngủ một giấc thật ngon vào. Có lẽ vì nụ hôn ấy, mà cả đêm tôi ngủ rất yên bình. Nằm trên chiếc giường nhỏ, được ghép lại bằng hai miếng gỗ cứng đơ, mà vẫn có thể ngủ thật ngon đến sáng. Lúc tỉnh dậy, sở ra bên cạnh. thì không thấy thành đâu, chỉ thấy bên gối anh ta để một sợi dây nhiều màu được bệt lại từ sợi len. Tôi cầm lên ngắm nghiếm một lát mới nghĩ ra, thứ này có lẽ là để thay cho dây chuối buộc chun quần mà hôm qua tôi đã nói. Hình như sáng sớm, thành đã dậy đi kiếm cho tôi. Tôi cười cười, tú một góc quần của bà cụ, rồi buộc lại bằng sợi dây len, hít thật chặt, không sợ bị tụt nữa mới nhảy lò cò đi ra ngoài. Lúc này, ánh nắng buổi sáng sớm đã dọi xuống khắp rườn núi, ông cụ thì đang loay hoay ở sân phơi thuốc bà cụ thì tưới rau thành gánh nước nhìn chiếc đòn gánh có hai đầu được treo hai xô nước nặng trĩu trên vai anh ta bỗng dưng tôi lại nhớ đến hai mươi năm trước dưới bầu trời rộng lớn cũng có một chàng thiếu niên vác từng thùng hàng to bước chân vẫn vững vàng như thế khi đó tôi sẽ léo đéo theo anh ta lưng thành bị đẻ đến chảy máu tôi lại chơi trò giả vờ làm bác sĩ đòi xem vết thương của anh ta sau đó lại moi bụng gấu bông Giả làm bông băng Dùng nó làm bông băng thấm máu cho Thành Động tác của tôi vô cùng lóng ngóng Bông từ ruột gấu lại vừa thô vừa cứng Chạm vào vết thương anh ta Chắc chắn sẽ đau Vậy mà Thành vẫn kiên nhẫn ngồi yên cho tôi nghịch ngợm Tôi cười hì hì nói Sau này lớn lên Em sẽ làm bác sĩ để chữa bệnh cho anh nhé Anh bị thương Em sẽ băng lại cho anh Khâu cho anh nữa Tại sao em lại thích làm bác sĩ Vì bác sĩ cứu được người khác đó Thành ngẩng lên nhìn tôi Nhìn rất lâu Mãi sau mới đáp Vậy thì chân ý phải học thật giỏi vào nhá Tôi gật mạnh đầu Vâng ạ Anh có ước mơ gì không Ngừng một lát tôi lại hỏi Có Anh ước gì cô Gần giống ước mơ của em Trải qua mấy mươi năm Tôi không thể làm bác sĩ Nhưng lại phát hiện ra Thành suốt từ 20 năm trước Đã thực hiện được ước mơ của mình rồi Anh ta đã cứu được rất rất nhiều người Lại đã là một cục trưởng cục phòng chống ma túy. Trên vai là bốn ngôi sao đầy vinh quang. Nhưng chẳng hiểu sao, nhìn anh ta gánh nước dưới nắng như thế này, tôi vẫn có cảm giác thành bây giờ và thành lúc xưa chẳng có gì khác nhau. Vẫn là cùng một người có đủ mạnh mẽ kiên gan, cũng lại bình dị đến thế. Bà cụ thấy tôi bước ra mới nói, vợ cháu dậy rồi kìa. Anh ta liếc chiếc quần chun đã được buộc lại trên người tôi, khóe môi cong cong nở một nụ cười. Vâng ạ, chà hà, Buổi sáng mới nhìn rõ Sình sắn thật đấy Già trắng như trứng gà bóc vỏ vậy Bà cụ cười tươi Quay đầu vẫy tay tôi gọi lại Cháu gái ra giếng rửa mặt đi Chồng cháu gánh sắp đầy bể nước rồi đấy Bể nước to như thế Mà sắp đầy được rồi ạ Thế này đã là gì Cậu ấy còn gánh nước cho mấy nhà bên cạnh nữa kìa Thế à Ông nhà tôi hai ngày Chỉ gánh được bốn xô nước Dùng phải rè sẻn Hôm nay cậu ấy gánh đầy bể Có nhiều nước thì thoải mái dùng rồi Tôi mỉm cười Vừa định lạc liếng ra sân giếng Thì Thành đã đặt gánh nước xuống bảo tôi Đợi một lát tôi vào bế em Chân tôi hôm nay đỡ đau rồi Tôi lạc được Anh cứ gánh nước đi Ở sân giếng trơn Nhảy được mà Luyện bõ còn được Nhảy lò cò là cái gì Tôi cào cào lại mái tóc Vừa nói vừa viện vào vách Nhảy lò cò ra sân giếng Nhìn đây này Tôi tàn nhưng mà không phế đâu đấy Bà cụ tấm tắc khen Cháu còn biết võ cơ gà Vâng ạ Ngày trước cháu có tập võ cổ truyền Đi thi hội thao còn được tặng hẳn một hộp bánh cho cô nữa cơ đấy Bánh cho cô pai là cái gì thế Tôi nghĩ những người dân ở đây Đã sống trong núi bốn mươi mấy năm Không ra ngoài thì không biết đến bánh cho cô được Thế nên mới tốt bụng giải thích Là bánh có lớp ngoài là sô-cô-la Ở giữa có một lớp nhân màu trắng Vừa dai vừa ngọt ạ hả vị có giống quả na trên núi không Tôi nghĩ ngợi vài giây mới đáp Giống vị gạo nếp dã dẻo hơn ạ Ồ Thành vẫn gánh nước Nhưng ánh mắt dán chặt lên từng bước chân tôi Anh ta cố ý đi chậm Chờ tôi cùng ra sân giếng Sau đó còn đổ nước vào chậu nhôm Cho tôi rửa mặt Nước trong núi rất mát Rửa mặt vào buổi sớm rất khoan khoái Thành chẳng biết còn kiếm được đâu ra Một chiếc bàn trải gỗ Và một cái khăn mặt sạch đưa cho tôi Tôi nhìn chiếc bàn chải Được làm thủ công Trông có hơi thô kệch, Tròn xoe mắt hỏi Anh kiếm mấy thứ này từ đâu thế Gánh nước cho hàng xóm đổi được Hả Ông cụ đang rũ rũ mấy miếng thuốc to bằng vỏ cây Đặt lên xào nữa Nghe vậy mới trả lời thay thành Sáng nay Chồng cháu dậy sớm ra giếng gánh nước Mấy người hàng xóm thấy thế Mới nhờ cậu ấy gánh nước hộ. Cậu ấy gánh cho người ta mấy bể đầy rồi Người ta trả công chồng cháu bằng bàn chải và khăn mặt. Tôi ồ lên một tiếng, tùm tìm nhìn anh ta. Cái này làm thủ công à? Ừ, bà cụ chỉ sang ngôi nhà cách đó mấy chục mét. Cả xóm mà chỉ có một nhà nó làm được bàn chải thôi. Lông bàn chải làm từ sơ của cả mướp già, khó làm lắm. Bình thường phải mang tận mấy ba cân lúa mới đổi được một cái bàn chải. Hôm nay cậu ấy gánh đầy bể nước cho nhà bà đó, đã đổi được bốn cái rồi. Ông nhà tôi một cái, tôi một cái... vợ chồng nhà cháu hai cái bà cụ cười hiền hòa mấy chiếc răng đèn bóng lộ ra trông vừa đáng yêu vừa đáng mến tôi sờ sờ mấy sợi lông bàn trải bằng sơ mướp trái tim như ấm lên thế thì hôm nay cả nhà chúng ta đều có bàn trải mới dùng rồi nhờ chồng cháu cả đấy hàng xóm bên cạnh cũng có một đôi vợ chồng già trên giàn phơi trước nhà treo mấy quả mớp khô tôi nhìn một lát mới nói bên đó cũng không có ai gánh nước à có thằng con trai Nhưng mà lười thối thây Nghiện thuốc viện chẳng được tích sự gì Ánh mắt bà cụ sáng rực nhìn thành Chẳng bằng một góc của chồng cháu Cậu ấy người thành phố mà khỏe mạnh thật Gánh mấy bể đầy cho hàng xóm rồi Lại quay về đây gánh cho nhà chúng ta Anh ấy giỏi lắm Một mình có thể vác được cả thùng hàng hơn 100 cân Ở nhà bà có việc gì Thì cứ bảo anh ấy làm cho nhá sao thế được chứ Gánh đầy bể nước là chúng tôi cảm ơn cậu ấy lắm rồi Bà ơi Chúng cháu ăn không ở, không ở đây, còn được chữa bệnh miễn phí. Bà đừng ngại, bà cứ sai việc anh ấy đi. Còn em thì sai việc gì? Thành liếc tôi khẽ nói. Tôi rửa bát quét nhà, phụ bà nấu cơm. Vậy tôi lên rừng chặt cây. Tôi nghĩ Thành định lấy củi, nhưng ở trên hiên hè chất đầy củi khô, dùng đến mùa đông có khi còn chưa hết. Không biết anh ta định làm gì nên tôi mới hỏi. Để làm gì? Anh ta cầm hai xô nước quay đi. Lúc sắp rời khỏi sân giếng mới đáp. Để lỡ lát nữa, em có phá hỏng bếp của bà cụ Thì còn có gỗ mới để dựng lại Tôi tức đến nghiến răng Sẵn chậu nước rửa mặt liền Vẩy nước lên người anh ta Vừa vẩy vừa mắng Thành, phỉ vui cái miệng anh Còn lâu tôi mới phá hỏng bếp nhá Chân anh ta dài nên bước rất nhanh Tôi vẩy nước dài như vậy Mà vẫn không dính nổi hạt nào vào gấu quần thành Anh ta cười cười Không thèm chấp tôi Đi thẳng một mạch ra giếng làng rách hai xô nước khác Bà cụ và ông cụ ngồi trong sân Nhìn chúng tôi vầy nước như vậy thì cười vang Tôi nghe loáng thoáng tiếng ông cụ nói cha tự nhiên tôi lại nhớ chúng ta của ngày trước Tôi đến tán bà Bà chẳng hất thắng cho tôi một chậu nước rửa rau Ai bảo ông chọc tôi trước Ngày đó ông ướt một bộ quần áo Mà được ba tôi mời vào nhà con gì Tôi là tôi vẫn giữ nguyên cái bộ quần áo đó đến bây giờ đấy Cụ ông lên rừng hái thuốc cho tôi Đến buổi trưa quay về dã thuốc Rồi lại đắp vào chân tôi loại nước của lá cây này đắp lên còn sót gấp mấy lần nước xanh sát trùng ngày hôm qua tôi đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa ông cụ thấy vậy mới hỏi tôi có muốn dùng thử thuốc phiện để giảm đau không tôi bảo mình vẫn chịu được thành thế im lặng ngồi một bên nắm tay tôi đến buổi tối chúng tôi quay về phòng thì đã thấy ở cuối giường có một đôi nạng hình như mới được làm nên gỗ còn rất mới từng đường đẽo gọt rất tỉ mỉ mềm mại không có sợi răm gỗ thừa Ở giữa chạc ba còn được quấn một lớp vải dày Để giảm đau tay Tôi biết đây là đồ Thành làm nhưng mà vẫn cố hỏi Hôm nay anh đi lên rừng chặt cây làm cái này à Không phải dừng lại bếp Nên làm một đôi nặng để cho em đi lại cho dễ Thành cười Đỡ tôi lại giường rồi đưa nặng cho tôi Thử xem có vừa không Tôi gật đầu Thử kẹp nặng vào hai bên nách Rồi đi lại mấy bước Chiều cao rất vừa vặn Tay cũng không bị đau Có thứ này tôi không phải nhảy lò cò nữa Đi đâu cũng không cần có người đỡ đi. Rất thoải mái. Nghĩ đến cả ngày hôm nay, Thành ở trên rừng cặm cụi làm thứ này vì tôi. Trái tim tôi lại bất giác mềm xuống. Thứ thổn thức trong lòng cũng mỗi lúc một nhiều thêm. Tôi cụp mắt nói với anh ta. Cảm ơn anh, tôi rất thích cái này. Thành xoa đầu tôi. Ở đây điều kiện sống không tốt. Cố chịu đựng một chút. Đợi chân em lành hẳn. Chúng ta sẽ rời khỏi chỗ này. Xin lỗi nhé, tự nhiên lại kéo dài thời gian. làm lỡ việc của anh. Kéo dài ở đây thêm một ngày, thì tôi cũng được nghỉ ngơi thêm một ngày. Anh ta nói một câu lời ít ý nhiều, về sớm cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Nhắc đến mới nhớ, bây giờ chuyện truy bắt Long chính cửa đã ra thế này, chắc chắn kế hoạch của Thành cũng buộc phải thay đổi, mọi thứ hẳn là phức tạp hơn rất nhiều. Lúc lựu đạn nổ, lòng chính cửa chắc chắn cũng sẽ không sống được. Hắn chết rồi, anh có bị kỷ luật không? Em đang lo cho tôi đấy à? Không, Tôi lo cấp trên của anh sẽ đổ tội lên đầu tôi, bắt tôi chịu trách nhiệm. Tôi giả vờ nghiêm túc đáp. Tôi xông pha vào nguy hiểm, không được khen thưởng thì thôi, còn phải chịu trách nhiệm nữa thì tức chết mất. Đôi nạng này thay cho phần thưởng đấy thôi, hả? Tôi tròn xoe mắt, nếu không phải chân đau chắc chắn đã dẫm bình bịch. Phần thưởng gì mà bẻo thế? Lúc trước khi đến gặp lòng chín cửa, tôi có nói với em thế nào nhỉ? Tôi biết thừa... Thành định dụ tôi vào bẫy Nhưng mà vẫn phải nghiến răng đáp Không được tự ý hành động Không được xuống xe Tiến sĩ trần ý Em không những không chấp nhận mệnh lệnh Còn mắng cục trưởng là đồ thần kinh Tôi nể tình em bị thương nên không phạt em Còn á, tốn nửa ngày trong rừng làm nặng cho em đi Em còn chê ít à Có muốn bị phạt nhảy lò cò quanh sân không Trong lòng tôi thầm mắng Thành là đồ khốn Mấy ngày hôm sau Bởi vì chân tôi vẫn đau Mà tạm thời cũng chưa tìm được đường ra khỏi thôn làng này Nên chúng tôi vẫn ở lại nhà ông bà cụ Thành sống một người con trai trong nhà Hàng ngày cùng ông cụ lên rừng hái thuốc Làm những việc nặng, lợp lại mái nhà Thậm chí còn bổ củi gánh nước Giúp mấy hộ hàng xóm kế bên Người dân ở đây rất quý anh ta Các bạn vừa lắng nghe tập 5 Bộ chuyện độc quyền của tác giả Phạm Kiều Trang Xin chào và hẹn gặp lại